Chương ba trăm bốn mươi đón dâu mục thiếu thành chủ. Đại giá quan lâm hàng xá, không bằng dùng cơm rồi hãy đi. Cửu cát nhiệt tình giữ lại. Dùng cơm thì thôi. Quấy rầy rồi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hôm nay ta nhất định phải mang theo nữ nhi của ta. Tống vệ giang lại rút yêu đau ra, lưỡi đau sắc bén chỉ thẳng cửu cát. Lão tống, ngươi làm gì vậy? đinh triệt nghiêm nghị quát hỏi thiếu thành chủ nữ nhi của ta tuyệt đối là bị uy hiếp các ngươi phải tin ta đinh đinh đang đang đinh đang đang cửu các vẫn nhẹ nhàng gãy dây đàn tống viên ngoại là ngươi không đúng rồi ngươi lại dám động đao trước mặt thiếu thành chủ trước mặt thế gia hai tỷ mùi hạ gia đồng thời rút trường kiếm ra bày ra tư thế lấy hai địch một tống vệ giang thu đao lại Đinh Triệt nghiêm nghị nói. Thiếu thành chủ. Ta bảo ngươi thu đau lại. Đinh Triệt lần nữa lớn tiếng quát. Tống vệ giang chỉ có thể vẽ mặt thống khổ thu trường đau lại. Đinh Triệt nhìn tống vệ giang, thần sắc lạnh lùng nói, tống vệ giang. Phủ thành chủ sẽ không quản việc nhà của ngươi nữa, ta hiện tại phải đi báo cáo với phụ thân, mong ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi. Đinh Triệt dẫn theo năm tên thành vệ quân phía sau xoay người rời đi. Trước khi đi, Đinh Triệt do dự một chút, ném bích huyết loan đao trong tay cho Hạ Huân Nhi. Phủ Thành Chủ đã nói phải trả đao, tất nhiên phải trả, nói không làm, mất mặt mũi Phủ Thành Chủ. Đinh Triệt mang người rời đi, hoàn toàn mặc kệ Tống Vệ Giang. Tống Vệ Giang tự biết ở lại nơi đây chắc chắn chịu thiệt, chỉ có thể xám xịt rời đi theo Đinh Triệt. Đinh Đinh đang đang Đinh đang đang. Sau khi Đinh Triệt và Tống Vệ Giang rời đi. Giang âm liên và vi thượng đinh đi tới trước mặt cửu cát. Cả hai cùng quỳ xuống. Trên khuôn mặt hai người có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Tống Lan Đệ tuyệt đối không thể nào đồng ý hôn nhân, chắc chắn là nạn ấy bị uy hiếp, nhưng cụ thể nguyên do hai người cũng không rõ ràng. Đao ta đã lấy về rồi, hai người các ngươi cầm lấy đi. Cửu cát bình tĩnh nói. Giang âm liên nhìn thanh bích huyết loan đao, sắc mặt giữ tợn nói. Ta có thể không cần đau mà muốn người không. Vi Thượng Đinh trời sinh không có linh mạch, thanh bảo đau cha truyền xuống đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một khối sắt vụn, nhưng một người vợ có thể sinh con lại khác, có thể tạo ra giá trị thực sự. Tống Lan Đệ là con gái của võ sư, Vi Thượng Đinh là con trai của võ sư. Hai người bọn họ kết hợp với nhau ắt có khả năng rất lớn sinh hạ được đứa con có linh mạch. Một đứa không được thì sinh hai đứa, hai đứa không được thì sinh ba đứa. Ánh mắt Giang Âm Liên sáng rực. Đại Càng Vương Triều lấy võ Vi Tôn, Giang Âm Liên đã chịu đựng đủ rồi cái cảnh trong nhà không có võ sư. Phu quân của bà ta, Vi Hướng Phong, từng là võ sư thượng tam cảnh, khi đó bà ta là phu nhân của võ sư, biết bao oai phong, quả thực là người trên người. Nhưng sau khi Vi Hướng Phong tử trận, trong nhà không còn võ sư, nếu không phải bọn họ vẫn thuộc gia tộc võ tiên, chỉ e đã sớm bị sói đói chia cắt gia sản, ăn đến tận xương tuỷ. Nhưng dù vậy, bên trong vi da chẳng phải vẫn có kẻ lời ra tiếng vào, chỉ trỏ sau lưng hay sao. Giang âm liên nuốt hận trong lòng, trong nhà nhất định phải sinh ra một đứa nhỏ có linh mạch. Bất kể như thế nào cũng phải đạt được mục đích này. Tống Lan Đệ Vốn là con gái của võ sư, gạt bỏ quan hệ với Tống Gia sang một bên, chỉ riêng huyết mạch có xác suất sinh ra cháu trai có linh mạch này cũng đã đáng giá hơn một thanh bích huyết loan đao rồi. Đinh đinh đang đăng đinh đang đăng. đăng. Ngón tay cửu cát nhẹ nhàng vuốt ve cây tì bà, hắn ta lúc nào cũng có động tác này. Ảo thuật mê hoặc lòng người chân chính lợi hại nhất chính là ở sự kiên trì lâu dài không ngừng nghỉ. Nhắm mắt giả mù, ai cũng có thể làm được. Nhưng nhắm mắt giả mù mọi lúc mọi nơi, lại không phải người nào cũng làm được. Cùng một đạo lý, nếu tiếng đàn vừa vang lên, Tống Lan đệ bị trúc nguyện khống chế sẽ giống như người sống. Nhưng nếu cửu cát có thể gãy đàn mọi lúc mọi nơi... Sẽ không ai có thể liên tưởng tiếng đàn với việc điều khiển người sống bằng âm thanh, đây chính là sức mạnh của kiên trì lâu dài. Đối mặt với yêu cầu của giang âm liên, cửu cát không đồng ý, cũng không từ chối, hắn ta chỉ lập đi lặp lại gãy đàn tì bà như đang suy nghĩ cân nhắc. Rất lâu sau, cửu cát mới nói, có thể. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thế sự vô thường, lòng người khó đoán, hiện giờ nạn dâu tuy nghe lời, nhưng biết đâu mấy ngày nữa sẽ thay đổi. Xin tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ con dâu thật tốt." Giang Âm Liên nói, "Chương 342, đón dâu hai, Trương Tiên Sinh. Cho dù Lang Đệ sau này có thế nào, ta cũng sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt, tuyệt đối không phụ lòng nàng ấy." Vi Thượng Đinh vẻ mặt thành khẩn nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Đan. "Vậy hai người mau trở về sửa soạn nhà cửa, văn đèn kết hoa, báo tin cho họ hàng." Chuẩn bị thỏa đáng rồi phái kiệu tám người đến biệt viện Vi Gia đón dâu. Cửu Cát nói. Không đưa người về trước sao? Giang âm liên có phần kỳ quái hỏi, dù sao đón tân Nương xuất giá đều là từ nhà mẹ đẻ, nào có đạo lý nào lại đi đón người từ nơi khác? Theo Giang âm liên thấy, nếu Cửu Cát đã có thể khống chế Tống Lan Đệ, vậy thì cho dù có thả nàng ấy về nhà, cũng không có gì đáng ngại. Chuyện đã đến nước này, cứ làm dứt khoát đi. Coi biệt viện Vi Gia như nhà mẹ đẻ của Tống Cô Nương. Vậy nếu Tống Vệ Giang đến gây rối thì sao? Ta sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng làm vậy thật sự không hợp lễ nghi hôn nhân, Giang Hồ Nhi Nữ, không câu nệ tiểu tiết, đinh đinh đang đang đinh đang đang. Giang âm liên mấp mấy môi, bà ta rất muốn nói nếu đã không câu nệ tiểu tiết, vậy thì dứt khoát cũng đừng bày tiệc rượu mừng gì nữa, cứ trực tiếp làm lễ thành thân ở biệt viện, trước tiên để Tống Lan đệ mang thai rồi tính sau. Nhưng cuối cùng Giang âm liên vẫn nhìn xuống, dù sao trương viện chủ đàn tì bà trước mắt này quá mức quỷ dị, lỡ như chọc giận hắn ta, e là sẽ chút họa vào thân. Dù sao con dâu cũng đã có rồi, tổ chức hôn lễ không hề sao, được rồi. Ta sẽ về chuẩn bị ngay, muộn nhất là sáng mai sẽ phái kiệu tám người đến đón dâu. Rất tốt, cửu các miễn cười gật đầu. Đinh đinh đang đang đang. Ngày hôm sau. Một đoàn người đón dâu từ ngoại thành tiến vào. Lúc vào thành. Vi Thanh Thanh sắp tốt nghiệp võ viện Lâm Giang Thành, đã tự mình đứng đợi ở cổng thành nội thành, nghênh đón đoàn người nhà họ Vi đến đón dâu. Đoàn người đón dâu của tứ phòng Vi Gia, từ biệt viện Vi Gia nghênh đón Tống Lan Đệ đến khu Bắc Thành nằm ở ngoại thành, dưới sắp xếp của cửu cát, đã tạo nên tiền lệ từ Vi Gia đón dâu đến Vi Gia. Đoàn người đón dâu vừa đi vừa khu chiên gõ trống, tiến đến biệt viện Vi Gia. Cửu Các tự mình đưa Tống Lang đệ lên kiệu tám người. Sau đó, Cửu Các ngồi trên một chiếc xe ngựa màu đen, đi theo sau đoàn người đón dâu. Trên đường đi, đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Các ngồi trên xe ngựa, không ngừng gảy đàn tỳ bà. Tiếng đàn tỳ bà đã sớm bị tiếng kèn trống át đi, nhưng tiếng đàn tỳ bà trót đầy chân nguyên của Cửu Các lại giống như mũi tên sắc bén vô hình, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vật cản, truyền thẳng vào tai Tống Lang đệ. Lúc này, Tống Lan Đệ giống như một con rối gỗ, mà cửu cát chính là người điều khiển dây. Sau khi đoàn người đón dâu rời khỏi nội thành, tin tức nhanh chóng truyền đến Tống Phủ. Thật là trò cười cho thiên hạ. Tống Vệ Giang Đỏ mặt tía tai, gầm lên giận dữ, con gái ruột của mình xuất giá, vậy mà lại không phải từ nhà mình đi ra ngoài, mà lại là từ biệt viện Vi Gia. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ Tống Lan Đệ không phải là con gái do hắn ta nuôi dưỡng hay sao? Thật sự là khinh người quá đáng. Kẻ sĩ nhìn được, nhưng việc này không thể nhìn được. Tống vệ Giang rút đao, hùng hổ đi ra ngoài. Giờ đây, thành chủ đinh Hóa Vân sẽ không vì hắn ta mà lên tiếng nữa, Tống vệ Giang chỉ có thể tự mình giải quyết ân oán này. Lâm Giang Thành Khu Bắc Thành, bên trong một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, hoa kết thành giàn. Trên cửa chính dán đầy chữ hỉ. Nơi đây là giang phủ, không phải vi phủ. Sau khi phu quân giang âm liên là vi hướng phong tử trận, con trai vi thượng đinh lại không có linh mạch. Làm người quan trọng nhất là phải biết mình biết ta, mang theo một đứa con không có linh mạch ở vi gia, chỉ khiến người khác xem thường. Thái độ xem thường này có lẽ không đến từ người nhà họ vi, mà có thể đến từ những võ sư khác. Giang âm liên quyết định bán đi vi phủ ở nội thành, mua giang phủ ở ngoại thành cùng với rất nhiều ruộng tốt. Hai mẹ con Giang Âm Liên không chỉ có Giang Phủ Nguyên Nga lộng lẫy, mà còn sở hữu hơn nghìn mẫu ruộng tốt. Nếu bị người khác ức hiếp, còn có thể đến nội thành tố cáo, nhờ võ sư Vi Gia ra tay tương trợ. Ngày tháng của hai mẹ con Giang Âm Liên trôi qua vô cùng thoải mái. Giang Âm Liên tổ chức yến tiệc linh đình. Khách khứa đến chúc mừng nườm nược không ngớt, ngay cả tân nhậm tri phủ của Lâm Giang Thành cũng phái người đến tặng lễ. Trong đại sảnh, Nơi các vị khách quý tụ tập Tống Vệ Giang mặc một bộ trường bào màu xám tro, trà trộn vào đám đông, tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt đầy sát khí, tràn ngập oán hận Chương 343, giải quyết nhạc phụ một không ai xem Tống Vệ Giang là võ sư, bởi vì võ sư thường sẽ không đến ngoại thành, càng không ai xem Tống Vệ Giang là thông gia, bởi vì thông gia sẽ không ăn mặc như vậy, cho nên trong mắt mọi người, Tống Vệ Giang chỉ là một gã võ phu thô lỗ hai mẹ con gian âm liên kỳ thực đã nhìn thấy tống vệ giang nhưng không dám tiến lên chào hỏi nhưng hai mẹ con gian âm liên cũng không hề sợ hãi đinh đinh đang đang đinh đang đang ngay đối diện tống vệ giang trong góc đại sảnh nơi tân khách tụ tập một gã mù đang lóp bóp gãy đàn tì bà tiếng đàn chẳng hề du dương cũng chẳng êm tai hai tỉ mùi hạ gia ông trường kiếm trong tay như có như không bảo vệ cửu cát Những vị khách đến đây chúc mừng căn bản không biết thân phận của cửu cát, chỉ xem hắn ta là một gã nhạc công tầm thường. Tống vệ giang âm trầm nhìn về phía cửu cát. Hắn ta âm thầm đánh giá thực lực của hai người, hai tên hộ vệ bên cạnh gã mù môi hồng răng trắng, tuổi còn trẻ, cho dù võ công cao đến đâu cũng chỉ đạt đến tam lưu, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn ta. Còn gã mù này võ công chắc chắn không thấp, nếu không, hắn ta không có bản lĩnh ngồi ở biệt viện Vi Gia. Rốt cuộc hắn ta có tu vi gì? Lại dùng thủ đoạn gì để uy hiếp con gái của hắn ta? Thành Lâm Giang Khu Bắc Thành Giang Phủ, khách đến xem lễ ngày càng đông Đinh đinh Đang Đang đinh đinh Đang. Tống vệ Giang nhìn chằm chằm trữ cát, cảm thấy tiếng đàn tì bà dường như có phần thay đổi Trên lầu 2 Đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc y phục tân nương màu đỏ Nữ tử đó trùng khăn vang đỏ đúng là cách ăn mặc khi nữ tử xuất giá tống vệ giang bỗng nhiên đứng bật dậy tuy nữ tử này trùm khăn vang đỏ nhưng tống vệ giang lại có thể dễ dàng nhận ra đây chính là nữ nhi của mình biết con gái không ai bằng cha dáng người của nữ nhi chẳng lẽ tống vệ giang lại không nhận ra sao nữ tử áo đỏ kia chỉ khẽ lắc người bên cửa sổ liền bị một đám bà mối vây quanh rời đi hiển nhiên là đi làm chuẩn bị cuối cùng cho nghi thức bái đường thành thân Mí mắt tống vệ giang giật giật, nhưng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Càng ngày càng nhiều khách khứa đến. Sư lễ chủ trì hôn lễ bước ra giữa sân, khi sư lễ chuẩn bị đọc lời khai mạc. Tống vệ giang đột nhiên đứng bật dậy, sau đó móc từ trong túi trữ vật ra một thanh trường đao. Xoẹt một tiếng. Bàn tròn lớn trước mặt bị chém thành hai đoạn. Nhát đao này tuy không làm bị thương người, nhưng đao khí tung hoành lại khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Võ sư Hơn trăm vị khách đều biến sắc, không biết làm sao. Kể cả sư lễ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hán tử áo xám cho vẫn luôn không hề thu hút sự chú ý kia, chỉ thấy hán tử áo xám cho từ trong ngực móc ra một phong sinh tử trạng, lạnh giọng nói, ta tên Tống Vệ Giang, tân nương Tống Lan đệ chính là nữ nhi của ta, trương cửu cát. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì bức bách nữ nhi của ta, khiến nàng đồng ý hôn sự này, tóm lại hôm nay ta muốn dẫn người đi. Chữ ký trên sinh tử trạng ta đã ký rồi, hôm nay ai dám ngăn cản, ta liền giết kẻ đó, tống vệ giang giơ tay ném sinh tử trạng trong tay ra ngoài, hạ huân nhi phi thân tiếp được, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng vô cùng. Tống vệ giang nheo mắt lại. Trên sinh tử trạng này có một tia đao khí của lão. Tuy hiện tại tu vi của lão còn thấp, một tia đao khí này cũng chẳng có uy lực gì, nhưng nếu như võ sư chỉ có tu vi thất phẩm đi nhận phong thư này, Trên tay nhất định sẽ bị xé rách một lỗ máu. Trừ phi người này đã luyện thành kiếm khí. Nghĩ đến đây. Lòng bàn tay Tống Vệ Giang toát mồ hôi lạnh, kiếm khách trẻ tuổi như vậy vậy mà đã luyện thành kiếm khí, chẳng lẽ tên mù loà kia còn lợi hại hơn sao? Ban đầu Tống Vệ Giang dự định ném sinh tử trạng, mượn khí thế hào hùng, cứ thế xông lên cứu nữ nhi, nhưng lúc này một gã thị vệ bình thường của vi gia lại có tu viên ngũ phẩm, Tống Vệ Giang nhất thời cảm thấy không còn tự tin ngay cả bước chân cũng có phần nhất không nổi hay là cứ gã nữ nhi đi luôn đinh đinh đang đang đinh đinh đang lúc này trong hội trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng đàn tì bà của cửu cát đặc biệt chói tai hạ huân nhi xé phong ấn sinh tử trạng trước mặt mọi người nhanh chóng đọc sau khi xem xong hạ huân nhi ghé sát tai cửu cát nhỏ giọng nói công tử lão ta quả thực đã ký tên trên sinh tử trạng Có thể để ta gặp nữ nhi một lần hay không? Nếu như nữ nhi ta thật sự tự nguyện, đùng. Dây đàn tỳ bà Đức Thành từng mảnh Cùng lúc đó, một thanh phi đao bay vụt qua Chương 344, giải quyết nhạc phụ hai trường đao của Tống Vệ Giang bị đánh gãy làm đôi Phi đao dư thế không giảm, một đao xuyên qua ngực Tống Vệ Giang Khiến Tống Vệ Giang ngửa người bay ngược ra sau 2 mét Rầm một tiếng Tống vệ gian ngã xuống đất, đồng thời máu chảy ra từ thất khiếu. Phi đao vân kính, lục khí hợp nhất. Còn lợi hại hơn đao khí ẩn chứa trong giấy gấp trăm lần. Sau khi giết người, cửu cát đứng dậy, đi về phía căn nhà lớn, chỉ nghe hắn vừa đi vừa nói, dọn dẹp người đi, bày lại bàn, bái đường thành thân, ngay hôm nay, nghi thức chưa kết thúc, ai cũng không được phép rời đi, kẻ nào tự ý rời đi, giết không tha. Võ sư giết võ sư. Cần phải ký sinh tử trạng trước, võ sư giết người thường lại không có nhiều quy củ như vậy. Sau khi cửu các trời khỏi hội trường, sắc mặt ai nấy đều trắng bệt. Ai có thể ngờ rằng nam tử gãy đàn tì bà giống như tên ăn mày vừa rồi, không chỉ là võ sư, hơn nữa võ công còn cao đến mức khó tin. Nói cười giết người, một chiêu đoạt mạng. Sau khi giết người, phủi tay áo rời đi. Các vị khách có mặt đều khiếp sợ như ve sầu mùa đông. Lâu sau không nói nên lời. Mang thi thể đến hậu viện, lập tức dân rượu thịt, rót rượu an ủi khách khứa. Giang âm liên trang điểm lộng lẫy, phấn son trên mặt không thua kém gì tân nương từ trong góc lao ra, sai bảo đám người hầu làm việc. Thi thể võ sư tống vệ giang nhanh chóng bị đám người hầu xử lý. Một đội nhạc xông vào trong sân. Tiếng kèn vui tai vang lên, tích tích tắc tích tích tắc. Dân rượu dân thức ăn. Rất nhanh, hơn trăm vị khách đều run rẩy ngồi xuống. Sư lễ bị dọa sợ quá mức một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc, đứng trên đài cao giọng hô, tân lan tân nương đến rồi, vi thượng đinh và tống lan đệ cầm hoa đỏ thẫm, chậm rãi bước tới. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Lễ thành, tiễn vào động phòng. Sau khi nghi thức kết thúc, vi thượng đinh nắm tay tống lan đệ vào động phòng. Vừa vào động phòng, vi thượng đinh liền ông chặt lấy tống lan đệ. Chỉ nghe thấy Vi Thượng Đinh xúc động nói, Lan Nhi Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt Phu Quân Uống chén rượu hợp cẩn trước đã Tống Lan Đệ đẩy Vi Thượng Đinh ra Sức lực Tống Lan Đệ bộc phát ra vô cùng kinh người, cho dù Vi Thượng Đinh không muốn buông tay, cũng chỉ có thể buông tay Tống Lan Đệ rót hai chén rượu Hai vợ chồng ngồi bên giường, tay nâng chén rượu Ngay khi sắp uống rượu đinh đinh đang đang đinh đinh đang vi thượng đinh hơi sững sờ vì trương viện chủ kia lúc này vậy mà vẫn còn đang gãy đàn hơn nữa còn ở ngay ngoài cửa nhanh uống đi tống lan để thúc giục hai vợ chồng cùng uống cạn chén rượu hợp cẩn rầm một tiếng vi thượng đinh ngã xuống đất tống lan để đặt chén rượu xuống mở cửa động phòng cửu các tay cầm đàn tỳ bà đang đứng ngay ngoài cửa cọt kẹt một tiếng Đóng cửa lại. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Tống Lan đệ tự cởi xiêm y. Y phục tân nương màu đỏ rơi đầy đất, tân Lan vi thượng đinh nằm úp sấp trên bàn ngủ say như chết. Giang âm liên vẫn đang tiếp đón hơn trăm vị khách. Không biết qua bao lâu. Từ trong tay tân nương tống Lan đệ chậm rãi chui ra hai con trúc nhuyễn màu trắng sữa. Cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bầu hồ lô đen, thu hai con trúc nhuyễn vào trong. Trong cơ thể tống lan đệ đã tràn ngập khí tức của tam chuyển cổ trùng, trúc nhuyễn ngay cả nhất chuyển cổ trùng cũng không tính là, chỉ có thể coi là trùng tử, tự nhiên dễ dàng bị loại bỏ. Mặc quần áo tử tế. Cửu cát đẩy cửa động phòng. Hai chị em nhà họ hạ đang canh giữ bên ngoài. Bảo những vị khách kia có thể rời đi rồi. Cửu cát phân phó. tuân mệnh. chốc lát sau. Những vị khách đến chúc mừng tân hôn liền nhau nhau rời đi. Trong đó có cả cửu cát. Cửu cát lên xe ngựa. Hai chị em nhà họ hạ đánh xe rời đi. Xe ngựa đến kỳ hoàng đường ở Đông Đại Nhai, đi vào hậu viện. Kỳ hoàng đường. Cửu cát thoải mái nằm trong bồn tắm. Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy nếp vào bên cạnh hắn, chỉ nghe Hà Thục Hoa đột nhiên hỏi, các tỉ muội đều đã viên phòng với phu quân nhiều lần như vậy, vì sao bụng ai cũng không có động tĩnh? Nữ cổ sư vĩnh viễn không thể mang thai sao? Vì sao? Lý Tiểu Thúy hỏi. Không chỉ Lý Tiểu Thúy. Hà Thục Hoa và hai chị em nhà họ Hạ đều nhìn về phía hắn với vẻ mặt căng thẳng. Trong cơ thể nữ cổ sư có cổ trùng, cổ trùng là yêu trùng có thể thành yêu, khí tức của yêu trùng sẽ bài xích những trùng tử khác, mà thứ đó về bản chất cũng một loại côn trùng cực kỳ nhỏ bé trong suốt, cửu các giải thích. Hạ Linh Nhi đưa tay sờ sờ miệng nhỏ. Thứ cửu các nói vừa rồi nàng còn ăn qua. Phu quân nói đùa sao? Thứ dính dính đó sao có thể là côn trùng được? Chương ba trăm bốn mươi lăm, dạng giò một chính là côn trùng, rất nhỏ, rất trong suốt. Lúc này cửu cát mở mắt ra, vân kính tâm hồ và tâm nhãn cổ khiến hắn có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của bản thân. Vậy nữ võ sư và nữ tử bình thường có thể mang thai sao? Hạ huân nhiên nghĩ đến tưởng ngọc thanh và tống lang đệ. Không biết, cửu cát thản nhiên nói. Một tháng sau, thành lâm giang nội thành biệt viện Vi gia Giang Âm Liên dẫn theo đôi tân nhân Vi Thượng Đinh và Tống Lan đệ đến bái kiến cửu cát ba người đi đến bên ngoài tiểu viện Đinh Đinh đang đang Đinh đang đang bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn tỳ bà đơn điệu này Tống Lan đệ vốn đang e lệ ngoan ngoãn bỗng chốc lộ vẻ hoảng sợ tột độ Lan Nhi đừng sợ viện chủ đại nhân là người làm mối cho chúng ta người sẽ không làm tổn thương con đâu Vi Thượng Đinh ôn nhu nói. Ừm, Tống Lan đệ hoảng sợ nếp sát vào người vi thượng đinh, dường như chỉ có ở bên cạnh nam nhân này nàng mới có thể tìm thấy cảm giác an toàn. Trương Đại Nhân rất hiền hòa, theo ta vào trong bái kiến Trương Đại Nhân thôi. quản sự dẫn đường nói. Ba người bước vào tiểu viện. Cửu Cát đang ngồi một mình trong viện, thông dông gãy đàn tì bà. Bái kiến viện chủ Đại Nhân. Lão phụ xin có lễ. Mau đến bái kiến viện chủ Đại Nhân. Giang âm liên dục. Vi Thượng Đinh kéo ái thê đến trước mặt cửu cát. Bái kiến viện chủ đại nhân. Đa tạ đại nhân đã ra tay giúp đỡ, tác thành cho ta và Lan Nhi. Lan Nhi, màu bái kiến viện chủ đại nhân, bái kiến viện chủ đại nhân. Tống Lan Đệ cung kính thi lễ với cửu cát. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu cát vẫn tiếp tục gãy từng nốt nhạc, mỗi âm thanh như ma âm khủng bố gõ thẳng vào trái tim Tống Lan Đệ. Phụ thân của ngươi bị ta tự tay giết chết ngươi có hận ta không không hận tống lang đệ hoảng sợ nói vì sao không hận phụ thân đã ký giấy sinh tử nếu như chết trận không oán trách bất kỳ ai người nhà bằng hữu đều không được tìm kiếm báo thù đây là quy củ của tất cả võ giả tiểu lang hiểu rõ quy củ tống lang đệ giải thích đinh đinh đang đang đinh đang đang vậy giấy sinh tử đó hiện đang ở đâu cửu cát hỏi được thờ phụng như bảo vật gia truyền trong nhà. Giang Âm Liên cười nói: thờ phụng giấy sinh tử làm gì? Trấn Tà, Giang Âm Liên cười âm hiểm liếc nhìn con dâu, chỉ một cái liếc mắt này cũng khiến Tống Lan đệ rung rẩy. Hiện tại Tống Gia không còn ai là võ sư, Tống Lan đệ chỉ là một nữ tử phàm nhân bình thường. Giang Âm Liên có nhà cao cửa rộng lại có Vi gia làm chỗ dựa. Ngược lại Tống Gia, sau khi Tống Vệ Giang chết, cả nhà chỉ còn là một hộ gia đình bình thường. Tin Tống Vệ Giang chết truyền đến Tống Phủ, thê tử của Tống Vệ Giang lập tức mang theo của hội môn đến Giang Phủ, nói chuyện với Giang âm liên một tiếng thông gia hai tiếng thông gia, vô cùng thân thiết, bây giờ có thể nói Giang âm liên đã đại thắng, mỗi ngày đều vui cười hớn hở. Ta nhớ giấy sinh tử đó ta còn chưa ký tên. Ai? Ta là người mù, căn bản không biết chữ, càng không thể ký tên, bảo ta ký tên chẳng khác nào làm khó ta, chỉ cần cô nương không oán hận ta là được ta tổng lang đệ hai mắt trưng lệ không biết nên nói gì không oán hận nhà chúng ta sao có thể oán hận đại nhân chứ chúng ta còn không biết cảm tạ đại nhân như thế nào cho phải giang âm liên cười nói đinh đinh đang đang đinh đang đang không oán hận là tốt rồi chỉ cần người người đều có thể buông bỏ oán hận như vậy trên thế giới này sẽ ít đi rất nhiều cảnh chém giết cửu các bình tĩnh nói viện chủ đại nhân Hôm nay ta còn muốn báo cho ngươi một tin vui khác." Giang Âm Liên đắc ý nói. "Tin vui gì?" Giang Âm Liên ghé sát miệng vào tai Cửu Các, thấp giọng nói, "Nhờ phúc của viện chủ đại nhân, làng Nhi đã mang thai." Đừng, tay Cửu Các đang gảy đàn bỗng khựng lại, dây đàn trên cây tỳ bà khẽ rung, dừng lại vài giây sau. "Đinh đinh đang đang đinh đang đang." Cửu Các tiếp tục gảy đàn tỳ bà, nhưng tiếng đàn lại có phần bối rối khó nhận ra. Từng Mang thai bao lâu rồi? Bà đỡ đã xem qua, được một tháng rồi. Giang Âm Liên hưng phấn nói. Đinh Đinh Đang Đang Đinh Đang Đang. Tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát càng thêm hỗn loạn. Lúc này, Cửu Cát không nói gì nữa, mà cao mày gãy đàn tỳ bà. Hồi lâu sau, tiếng đàn mới dần dịu lại. Trong lúc này, Giang Âm Liên, Vi Thượng Đinh và Tống Lan đệ đều không dám lên tiếng. Ta có mấy lời muốn nói với các ngươi cửu các hồi lâu sau mới lên tiếng giang âm liên sau này đối xử tốt với con dâu một chút coi nó như con gái ruột mà đối đãi người một nhà phải hòa thuận thì mới có thể hưng thịnh viện chủ đại nhân dạy phải bà lão nhất định sẽ đối xử tử tế với con dâu tuyệt đối sẽ không để nó chịu uất ức giang âm liên vội vàng đáp chương ba trăm bốn mươi sáu dặn dò hai vi thượng đinh ngươi đã là trưởng phu cũng phụ thân phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình viện chủ đại nhân dạy phải thượng đinh nhất định không phụ lòng mong mỏi vi thượng đinh chắp tay nói cuối cùng cửu cát nhìn về phía tống lang đệ hồi lâu không nói tống lang đệ đã mang thai một tháng tính ra thời gian hắn dùng khí tức tiên cổ giúp tống lang đệ loại bỏ Trúc nhuyễn cũng đã một tháng rất có thể Đương nhiên cuối cùng vẫn phải đợi hài tử ra đời mới có thể dùng phương pháp nhỏ máu nhận thân để xác định. Tống Lan Đệ Nếu phu quân yêu thương ngươi, ngươi chớ kiêu ngạo, nếu phu quân không yêu thương ngươi, ngươi cũng đừng tự hạ thấp mình, nhớ kỹ bốn chữ, sủng nhục bất kinh. Tiểu nữ đã rõ. Tống Lan Đệ có phần bất ngờ, không hiểu vì sao cửu cát lại nói những lời này, nhưng vẫn vân dạ. Các ngươi về đi. Phu nhân nhà ngươi đã mang thai cần phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng thai cho tốt. Đa tạ viện chủ đại nhân quan tâm, Giang Âm Liên dẫn con trai và con dâu đắc ý rời đi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Sau khi Giang Âm Liên rời đi, tiếng đàn tỳ bà của Cửu Các càng thêm hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, buông cây tỳ bà xuống. Nếu đó không phải là con của hắn, vậy thì cứ mặc kệ. Nếu đó là con của hắn, vậy càng phải mặc kệ. Kỳ thực bản thân cửu cát cũng khó mà bảo toàn. Trong cơ thể hắn có bốn con cổ trùng rất có thể sẽ phản phệ khi hắn đột phá lên cổ tiên, khi đó hắn có thể giữ được ý thức hiện tại để đột phá thành cổ tiên hay không vẫn là một ẩn số. Hắn cũng không thể ngừng tu luyện, trở thành một kẻ tầm thường vô vị. Nếu hắn không chủ động tu luyện, chẳng khác nào quân vương không chịu nỗ lực, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, như vậy bốn con cổ trùng dưới trướng tất nhiên sẽ càng nhanh chóng phản phệ cho nên hắn chỉ có thể tiến lên không thể dừng lại huống chi còn có đã canh nhân lãnh ngọc trinh kia đã nói rõ ràng là sau này sẽ thiến hắn sớm muộn gì đã canh nhân cũng sẽ tìm đến cửa hắn tuyệt đối không thể để bọn họ biết mình còn có một đứa con bí mật này chỉ có thể chôn giấu trong lòng đúng lúc cửu các đang phiền muộn một gã quản sự của biệt viện đi đến bẩm báo bẩm viện chủ trưởng bối của thất phòng đến bái kiến ngài trưởng bối của thất phòng là ai cửu cát nhíu mày là ta tưởng ngọc thanh một thân áo trắng từ ngoài viện đi vào mỉm cười nhìn cửu cát hóa ra là thất cô nải nải cửu cát lại cầm tì bà lên tiếp tục gãy ngươi lui xuống đi tưởng ngọc thanh phân phó quản sự quản sự lui xuống trong viện chỉ còn lại cửu cát và tưởng ngọc thanh đinh đinh đang đang đinh đang đang thất cô nải nải sao ngươi lại đến đây Không ở Vi Gia Bảo. Cửu Cát nhíu mày hỏi, tưởng Ngọc Thanh mỉm cười không đáp, tự mình cởi bỏ áo khoác ngoài. Bên trong lớp áo khoác rộng thùng thình là một chiếc váy dài màu xanh nước biển. Bụng dưới của nàng đã hơi nhô lên, bị lớp váy dài che đi một chút. Tưởng Ngọc Thanh kéo tay cửu Cát đang gãy đàn, đặt lên bụng mình, nũng nịu nói, cha của đứa nhỏ, đã hơn ba tháng rồi, ta không thể ở lại Vi Gia Bảo nữa. Nếu còn ở lại sẽ bị người khác phát hiện, đứa nhỏ trong bụng tống lan đệ còn chưa chắc chắn, nhưng đứa nhỏ trong bụng tưởng Ngọc Thanh tám chín phần 10 là của hắn. Cửu Cát trầm ngâm hồi lâu mới nói, không phải ngươi nói dùng nội công ép ra sao? Sao lại mang thai rồi? Ta lừa ngươi đấy. Hai tử đã thành hình rồi, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Tưởng Ngọc Thanh ngồi xuống bên cạnh Cửu Cát, thỏ thẻ nói. Cửu Cát im lặng cầm tì bà lên, nhẹ nhàng gãy dây đàn vừa gãy đàn vừa thắp giọng hỏi ngươi muốn sinh nó ra sao đương nhiên là muốn tưởng ngọc thanh quả quyết nói nếu ngươi sinh hài tử nó không thể gọi ngươi là mẫu thân cũng không thể gọi ta là phụ thân không thể gọi ta là mẫu thân thì cũng thôi dù sao ta cũng là thất cô nải nải nhưng vì sao không thể gọi ngươi là phụ thân tưởng ngọc thanh khó hiểu hỏi ta là cổ sư hơn nữa đã canh nhân còn biết thân phận của ta Cửu Cát định nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Phụ thân Trương Hiếu Kính đã từng nói, miệng nữ nhân không kính. huống chi nói ra cũng chẳng có ích gì, bản thân ta cũng khó mà bảo toàn, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, hai tử đi theo ta sẽ bị liên lụy. Cửu Cát chậm rãi nói. Người có visa che chở. Visa không che chở được đâu, hai tử chỉ có thể không có quan hệ gì với ta, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Cửu Cát giải thích vậy ngươi định an bài như thế nào? đinh đinh đang đang đinh đang đang. cửu cát vừa gãy đàn vừa suy nghĩ. ta sẽ thuê cho ngươi một căn nhà ở ngoại thành lâm giang, thuê người chăm sóc ngươi. trước tiên ngươi cứ sinh hài tử ra đã. cửu cát nói. chương ba trăm bốn mươi bảy, dưỡng sắc. vì sao phải đến ngoại thành? ta ở lại biệt viện vi gia này không phải tốt hơn sao? tưởng ngọc thanh hỏi. không được. nếu ở lại biệt viện vi gia. Sau này bụng ngươi lớn, chắc chắn sẽ có lời đồn đại, ngươi yên tâm. Hai ba ngày ta sẽ đến ngoại thành thăm ngươi một lần. Cửu Cát nói. Vì sao ngươi không đến thăm ta mỗi ngày, ra vào thường xuyên sẽ bị người khác theo dõi, phiền phức ta gây ra lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho hài tử. Cửu Cát vừa gãy dây đàn vừa nói. Tưởng Ngọc Thanh nhìn Cửu Cát, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta nghe theo an bài của ngươi, ngươi mau chóng thu xếp đi. Ta muốn làm sư phụ của đứa nhỏ. Nếu nó không có linh mạch thì sao? Vậy thì để nó làm cổ sư. Tưởng Ngọc Thanh híp mắt nói. Ngươi cũng biết về cổ sư. Nói nhảm. Ta đã chinh chiến ở Thương Sơn 10 năm, cho dù hài tử không có linh mạch cũng không thể trở thành cổ sư. Cửu Cát lắc đầu nói. Ngươi quản được sao? Con của ta, ta làm chủ. Tưởng Ngọc Thanh bá đạo nói. Đinh Đinh Đang Đang Đinh Đang Đang. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy đàng tì bà, cố gắng xoa dịu tâm trạng. Chuyện sau này để sau hẳn nói, ngươi cứ ở lại biệt viện mấy ngày, ta đi thu xếp chỗ ở đã. Cửu Cát nói. Hai mẹ con ta giao cho ngươi đấy. Tưởng Ngọc Thanh duỗi lưng, xoay người rời đi. Đinh Đinh Đang Đang Đinh Đang Đang. Cửu Cát vô thức gãy đàng tì bà. Sắp xếp lại suy nghĩ, mấy ngày sau hà thục hoa lại thuê một tòa tiểu viện gần kỳ hoàng đường phái người dọn dẹp sạch sẽ cửu các dẫn tưởng ngọc thanh đến ở tại đây phu nhân người có gì cần cứ phân phó lý tiểu thúy cung kính hành lễ với tưởng ngọc thanh cô nương là người phương nào tưởng ngọc thanh dò hỏi nàng ấy tên là lý tiểu thúy là nha hoàng trước kia của ta sau này hài tử sinh ra sẽ nhận nàng làm mẫu thân cửu các giải thích đó là con của ta tưởng ngọc thanh lập tức đứng bật dậy phu nhân yên tâm tiểu thúy biết chừng mực ta chỉ là mang danh nghĩa mà thôi người mới là mẫu thân ruột thịt của hài tử lý tiểu thúy dịu dàng nói nghe vậy tưởng ngọc thanh hài lòng gật đầu nếu không phải tu vi võ đạo của bản thân và con đường phát triển sau này của hài tử đều phải dựa vào vi gia nàng cũng chẳng muốn rắc rối như vậy Vậy ngươi định sắp xếp ai làm phụ thân của đứa nhỏ? Tưởng Ngọc Thanh hỏi, không cần sắp xếp thân phận phụ thân, nếu có ai hỏi đến, cứ nói là đã chết. Cũng được. Vậy ngươi định làm thế nào để đưa hài tử về bên cạnh chúng ta? Không phải bên cạnh chúng ta, mà là bên cạnh ngươi. Ngươi là thất cô nải nải của Vi Gia, thất thúc công vẫn còn sống, ta không thể cùng ngươi nuôi dạy hài tử. Cửu các sử lời. Được rồi. Vậy ngươi định làm thế nào để đưa hài tử về bên cạnh ta? Rất đơn giản. Tiểu Thúy là võ sư, nàng ấy có thiên phú về đao pháp, hiện tại đã là võ sư thất phẩm, đợi sau khi hài tử ra đời, tu vi của Tiểu Thúy ít nhất cũng đạt đến lục phẩm. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho Tiểu Thúy mang theo hài tử đến gặp ngươi. Hai người các ngươi cứ diễn cảnh tượng gặp nhau mừng rỡ như đã quen biết từ lâu, ngươi thu nhận Tiểu Thúy làm nha hoàng bên cạnh. Như vậy hài tử của tiểu thúy tất nhiên sẽ trở thành nghĩa tử của ngươi, tài nguyên tu luyện của vi gia đương nhiên có thể dùng để bồi dưỡng cho nghĩa tử của ngươi. Cửu cát giải thích. Biện pháp này không tồi, tưởng ngọc Thanh cũng cảm thấy biện pháp này rất hay. Nàng ghé sát vào tai cửu cát, thấp giọng nói, một tiếng tiểu thúy hai tiếng tiểu thúy, ngươi gọi thân thiết như vậy, nàng ta không phải nha hoàng bình thường bên cạnh ngươi sao? Đúng là không phải. Vậy nàng ta bằng lòng hầu hạ ta sao? cửu cát cười nhạt không đáp lý tiểu thúy ngươi đã nghe thấy những gì phu quân ta nói rồi chứ ngươi có bằng lòng làm mẫu thân của hài tử không tiểu thúy bằng lòng lý tiểu thúy hai mắt sáng rực vội vàng đáp tưởng ngọc thanh cảm nhận được lý tiểu thúy là thật lòng muốn làm đương nhiên lý tiểu thúy bằng lòng nàng không chỉ là nha hoàn bên cạnh cửu cát mà còn là thê tử nghèo hèn của hắn nhưng thân là cổ sư nàng vĩnh viễn không thể có con Bây giờ có một đứa con của phu quân, sắp được đổi thành con của nàng, bản năng làm mẹ trỗi dậy, trong lòng nàng đã sớm bằng lòng vạn lần. Mấy hôm trước, lúc cửu các nói với nàng về chuyện này, nàng đã kích động đến mức cả đêm không ngủ. Huống chi? Lý tiểu thúy, hà thuộc hoa và hai tỷ mùi hạ Gia, cổ trùng trong cơ thể đều cần ta áp chế. Quan hệ giữa chúng ta là đồng sinh cộng tử, so với lợi ích thì vẫn chắc gấp trăm lần. Cho nên ta thà rằng bại lộ bí mật cho nữ cổ sư, cũng không dám bại lộ bí mật cho tưởng Ngọc Thanh. Chương 348, Tâm Hồ Chẩn Bệnh một, Ngọc Thanh Hiện giờ ngươi đã luyện sát thành công, với địa vị của ngươi trong tộc, trưởng lão tuyệt phong hẳn đã chuẩn bị thiên cương đan cho ngươi rồi phải không? Ta chuyển chủ đề sang chuyện tu luyện. Đương nhiên là đã chuẩn bị. Vậy ngươi tính khi nào thì dùng? Ta dò hỏi. Bây giờ còn chưa thể dùng được. Là vì mang thai sao? Phải, nhưng cũng không hẳn. Võ sư sau khi luyện sát xong, cần phải dưỡng sát, việc này không thể nóng vội, phải dùng thời gian mài dũa. Võ sư sau khi luyện sát xong cần hao phí từ 1 đến 5 năm để dưỡng sát, sau khi dưỡng sát hoàn thành mới có thể dùng thiên cương đan, từ đó hóa khí thành cương, tấn thăng võ sư tam phẩm. Dưỡng sát như thế nào? Phu quân ngươi luyện sát thành công đã hơn một tháng rồi chẳng lẽ chưa từng có ai nói với ngươi sao?" Tưởng Ngọc Thanh kỳ quái hỏi. Ta lắc đầu, sau khi luyện xác ở Thủy U động. Vi Không Sơn đã nói cho Tưởng Ngọc Thanh biết yếu nghĩa tu hành sau khi kết thúc luyện xác. Khổ nỗi lúc đó hắn giả bộ hôn mê nên bỏ lỡ lời Vi Không Sơn dạy bảo. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, Vi Không Sơn đã quên mất chuyện này. Sau khi trở về vi gia bảo, hắn một lòng tập trung tinh luyện tinh huyết giao long. Khi đã thành công lấy được tinh huyết giao long, giúp thủy tức cổ tấn cấp tam chuyển, hắn lại được phái đến biệt viện gia. Sau khi giải quyết xong chuyện của vợ Giang âm liên ở biệt viện gia, hắn mới phát hiện bản thân không có pháp môn tu luyện tiếp theo, đang suy nghĩ có nên quay về gia bảo một chuyến hay không thì tin tức về hai đứa trẻ liên tiếp ập đến. Có lẽ là mấy đứa cháu trai của ta sơ suất, dưỡng sát này cũng giống như dưỡng thai, không có kỹ xảo gì, ăn cơm uống nước, luyện công gãy đàn, cũng không cần phải cố ý làm gì. Chỉ cần thời gian trôi qua, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông, ta bây giờ vừa dưỡng thai vừa dưỡng sát, hai việc đều không trì hoãn. Dưỡng thai là dưỡng hài tử, vậy dưỡng sát là dưỡng thứ gì? Ta nắm bắt trọng điểm hỏi. Là nguyên sát, nguyên sát là nguyên hình của cương khí, dưỡng ra nguyên sát, dùng thiên cương đang là có thể hóa khí thành cương, chính như lời người ta nói, nguyên sát thiên cương, bạch liên hóa thai, khi võ sư đã lắng động được kha khá. khá. Trong cơ thể sẽ tự nhiên sinh ra một cổ chân nguyên sền sệt, đó chính là nguyên sát, lấy đó làm cương, đưa vào đan điền, dung hợp với chân khí là có thể hóa khí thành cương, sau khi trao đổi với tưởng ngọc Thanh một hồi, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ con đường tu luyện tiếp theo. Đây chính là chỗ tốt khi có đại gia tộc làm chỗ dựa, nếu có nghi vấn, chỉ cần mở miệng là có thể hỏi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn rời khỏi tiểu viện bí ẩn này, ngồi trên xe ngựa do hai tỷ muội hạ gia điều khiển rời đi. Những chuyện khác đều giao cho tiểu thúy, tiểu thúy sẽ đảm nhiệm chức quản gia của tiểu viện bí ẩn, nàng ấy sẽ chiêu mộ hạ nhân, xử lý mọi việc trong tiểu viện đâu vào đấy, căn bản không cần hắn phải bận tâm. Thành Lâm Giang Đông Đại Lộ Trong một chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển, trụ các khoanh chân ngồi xuống, võ sư sau khi luyện sát xong cần phải tự nhiên lắng động, thời gian lắng động dài hay ngắn có liên quan đến căn cơ của võ sư chân khí trong cơ thể càng hùng hậu, càng thuần khiết, càng tinh thuần thì căn cơ càng tốt. Nếu nói về căn cơ tu luyện chân nguyên nội gia, cửu cát tuyệt đối có thể coi là đệ nhất đệ nhị thiên hạ. Cửu cát có bốn con cổ trùng, hai con tam chuyển, một con nhị chuyển, một con nhất chuyển. Ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí trời đất để bồi bổ cho ta. võ sư bình thường chỉ có một linh mạch. Cho dù trong quá trình tu luyện sau này có tăng cường thì cũng tuyệt đối không thể vượt qua cổ trùng tam chuyển. Cho nên tốc độ tu luyện của cửu các hẳn là gấp 3 đến 4 lần võ sư bình thường. Hơn nữa kinh mạch toàn thân cửu các đều dựa vào hơn nhất hồ tuyến nguyệt, mà từng chút từng chút một đã thông, hắn đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính, cảnh giới chân khí ngoại phóng cũng không phải dựa vào huyền chân ngưng khí đan, với căn cơ hùng hậu như vậy. Căn bản không có khả năng phải đợi đến một năm mới có thể dưỡng ra nguyên sát. Có lẽ nguyên sát đã được dưỡng thành. Chỉ là bản thân cửu cát vẫn chưa phát giác ra mà thôi. Dùng vân kính tâm hồ để nhìn. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh của cửu cát. Đan điền, kinh mạch, cổ trùng. Tất cả đều hiện ra rõ ràng. Thông qua vân kính tâm hồ, cửu cát thấy xung quanh thủy tức cổ thỉnh thoảng lại xuất hiện những sợi chân nguyên mỏng như tơ. Những sợi chân nguyên này sau khi tản vào kinh mạch thì không biết đi đâu mất. Có lẽ đây chính là trạng thái nguyên sát đang hình thành. Chương 349, tâm hồ chẩn bệnh hai nếu nguyên sát vẫn chưa thành hình, cửu cát cũng không nóng vội nữa. Dưỡng nguyên sát cũng giống như dưỡng thai vậy. Không thể nóng vội, tất cả đều thuận theo tự nhiên, đến lúc chín mùi, tất nhiên sẽ thu được kết quả. Có lẽ chính vì căn cơ nội công của cửu các hùng hậu nên nguyên sát hắn dưỡng ra cũng không tầm thường, thời gian cần hao phí có lẽ cũng dài hơn. Tóm lại là bốn chữ, thuần theo tự nhiên. Tráng Dương Đan Tráng Dương Đan mới ra lò đây, võ tiên thế gia, đang đạo song kiệt, cùng nhau luyện chế, tuyệt thế diệu Đan, không thể bỏ lỡ, ngay lúc cửu các đang ngồi trong xe ngựa, dùng vân kính tâm hồ để xem xét thì bên tai bỗng nhiên truyền đến những âm thanh ồn ào này lúc cửu các đến thành lâm giang nhậm chức viện chủ biệt viện hai tiểu đồng luyện đang là vi bách linh và vi bách lợi cũng đi theo hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là tiểu đồng luyện đang của ta sau khi cửu các bày tỏ muốn phát triển theo hướng trưởng lão ngoài họ vi tuyệt phong bèn để cửu các thu nhận vi bách linh và vi bách lợi làm đồ đệ đang đạo truyền thụ đang thuật cho hai người bọn họ cửu các vui vẻ đồng ý đối với luyện đang chi đạo cửu các tuyệt đối không hề giấu nghề Mục đích hắn tu luyện luyện đan thuật chính là vì sau khi thành cổ tiên, có thể dựa vào diệu pháp của đan đạo để mở ra khiếu huyệt trong cơ thể. Mặc dù đây chỉ là lý tưởng của cửu cát, khả năng thành công vô cùng mong manh, nhưng con người sống trên đời, có mục tiêu thì mới có hy vọng. Sau khi học được luyện đan thuật của cửu cát, Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đã có thể luyện chế ra ngũ độc đan và tráng dương đan. Sau đó, hai người bọn họ phát hiện ra cơ hội kinh doanh từ tráng dương đan. Vi Gia vốn có một tiệm cầm đồ ở thành Lâm Giang, tiệm cầm đồ này vạn năm đều không mở cửa, sau khi hỏi ý kiến của ta, tiệm cầm đồ này đã được sửa sang lại thành tiệm thuốc. Hiện giờ Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đã mê mẩn việc kinh doanh, tự xưng là đang đạo song kiệt của Vi Gia, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng thoải mái. Xe ngựa lướt qua tiệm thuốc của Vi Gia, tiến vào biệt viện Vi Gia, quản gia của biệt viện và một lão giả xa là cùng đứng chờ để nghênh đón cửu các trở về đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang người còn chưa xuống xe tiếng đàn tỳ bà đã vang lên trước lão giả xa lạ hướng về phía xe ngựa màu đen cung kính hành lễ thất phòng vi minh trung bái kiến viện chủ đại nhân hạ huân nhi và hạ linh nhi cùng lúc bước xuống xe hạ huân nhi mở cửa xe hạ linh nhi thì đỡ cửu cát xuống xe hai nàng dìu hắn đi vào trong sân quản gia của biệt viện và vi minh trung cung kính đi theo phía sau chờ đến khi cửu cát ngồi xuống đinh đinh đang đinh đinh đang đang cửu các thông dông gãy đàn tì bà hoàn toàn không để ý đến lão giả kia quản gia của biệt viện biết quy củ lập tức lấy gia phả ra lật đến một trang rồi đưa cho hạ huân nhi sau khi xem xong hạ huân nhi ghé sát tai ta nhỏ giọng giới thiệu vi minh trung cũng ưỡn ngực thẳng lưng là một người có tên trong gia phả vi gia lão ta cảm thấy vô cùng tự hào vi minh trung khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi thân thể cường tráng bối phân trong vi da không hề thấp Vì minh trung là một người bình thường con cái của lão ta đều là người thường cháu trai cũng chỉ có một người có thể nói là ba đời đơn truyền sau khi đã hiểu rõ tình hình cửu cát khẽ gãy dây đàn hỏi nói đi tìm ta có chuyện gì vi minh trung hướng về phía cửu cát cung kính hành lễ nói khởi bẩm viện chủ đại nhân con cái của lão phu tuy nhiều nhưng cháu trai lại chỉ có một đứa có thể kế thừa hương khói lão phu đã sớm chuẩn bị nó cũng đã cưới vợ nhưng bụng của cháu dâu lại chậm chạp không có động tĩnh tiền khắp danh y cũng đều bó tay lão phu nghe nói viện chủ đại nhân là kỳ tài đang đạo tinh thông đang thuật và dược lý ngay cả vi thị đang đạo xong kiệt danh tiếng lẫy lừng kia cũng đồ đời của ngài lão phu cả gan mong muốn viện chủ đại nhân xem giúp chứng bệnh không thai nghén của cháu dâu nếu như ngay cả viện chủ đại nhân cũng bó tay thì lão phu chỉ đành để cháu trai bỏ vợ thôi đinh đinh đang đan đinh đinh đang Tiếng đàn tì bà của cửu cát vẫn vang lên liên miên không dứt, trên mặt không hề biểu lộ chút vui giận nào, chuyện của vợ giang âm liên cũng coi như xong, đến cả vi minh trung trị bệnh cũng tìm đến ta, trách sao vi thanh thanh lại nói ở vi gia bảo không có cao thủ nào bằng lòng đến biệt viện nhầm chức viện chủ. Cửu cát suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý, thôi vậy. Một tháng nay, đây mới chỉ là lần thứ hai có người trong vi gia đến cầu xin cửu cát, có thể giúp thì cứ giúp một chút, chương 350. Liên tiếp một dù sao Vi Gia cũng đang giúp cửu các nuôi con hắn thân là viện chủ của biệt viện, cũng nên hoàn thành trách nhiệm, làm tốt chuyện của Vi Gia. Người người vì mình, mình vì mọi người, đó mới là thế giới đại đồng. Cháu dâu của ngươi hiện đang ở đâu? Hắn hỏi. Lão Phu đi gọi nó vào ngay, chốc lát sau. Một cô nương mặc bộ vấy dài trắng tinh, vẻ mặt đầy ủy khuất đi đến trước mặt ta. Tiểu nữ tử Trần Ngọc Hoàng, kính, kính mong viện chủ đại nhân chẩn đoán bệnh tình. Trần Ngọc Hoàng đưa cổ tay trắng nõn như Ngọc Tra. Cửu cát đặt cây đàn tỳ bà xuống, đưa tay bắt mạch cho Trần Ngọc Hoàng. Bắt đầu thăm khám. Thực ra cửu cát không giỏi xem mạch cho lắm, chỉ giả vờ nghe một lúc, cũng chẳng biết nguyên nhân là gì. Đột nhiên. Ta nảy ra một ý, ta đưa một luồng chân khí vào trong cơ thể Trần Ngọc Hoàng. Dùng vân kính tâm hồ để quan sát. Trên mặt hồ xanh biết xuất hiện hai bóng người mờ ảo. Một người là cửu cát, người còn lại là Trần Ngọc Hoàng. Vân kính tâm hồ, bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng. Hai bóng người trở nên mơ hồ, như thể sắp tan biến. Tâm hồ nổi sóng. Đó là bởi vì trong lòng ta đang dậy sóng, khi tâm trạng bình tĩnh trở lại. Vân kính tâm hồ tất nhiên sẽ lại phản lặng như gương. Vân kính tâm hồ lại có thể đồng thời phản chiếu hai người. Đây là điều mà công pháp, vân kính phi đao chưa từng nhắc đến. Đương nhiên, cửu cát có thể làm được, không có nghĩa là những võ sư khác tu luyện, vân kính phi đao cũng có thể làm được. Bốn con cổ trùng cùng lúc hấp thu linh khí đất trời, nhất hồ tuyến nguyệt, chân chính đã thông kinh mạch toàn thân. Lầu cao vạn trượng dựng lên từ mặt đất bằng phẳng, từng viên gạch từng viên ngói đều là nền móng. Căng cơ nội công vững chắc, tất nhiên sẽ khiến ta được hưởng thụ vô tận. Bình ổn tâm trạng Vân kính tâm hồ lại một lần nữa phẳng lặng. Theo chân khí của cửu các lan tỏa khắp cơ thể Trần Ngọc Hoàng, kinh mạch, khí tức, mạch đập của nàng ta lần lượt hiện ra, bên ngoài. Vì Minh Trung và quản gia của biệt viện kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu cửu các toát ra từng làn khói trắng. Lại xuất hiện dị tượng như vậy. Vì viện chủ ngoại họ này quả nhiên là cao nhân. Là tuyệt thế cao nhân. Hoàn toàn không phải là những lan băm kia có thể so sánh lâu sau, Cửu Các buông tay ra, xin hỏi viện chủ đại nhân, tình hình của cháu dâu lão phu thế nào rồi? Vì mình trung lo lắng hỏi. Cửu Các giả vờ trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng, nói, cung hàn, những lang băm kia cũng nói vậy, nhưng chúng ta đã cho nó uống thuốc trị cung hàn rồi mà chẳng thấy hiệu quả gì. Không, đây không phải cung hàn bình thường, trong cung của Trần cô nương không chỉ có hàn khí mà còn có tử khí. Nếu không loại bỏ tử khí, chỉ xua đuổi hàng khí thì cũng vô dụng. Làm sao để loại bỏ tử khí đây? Vi Minh Trung vội vàng hỏi. Cửu cát lộ vẻ khó xử, nói, cũng không khó. Chỉ là cần hao phí vài năm công lực của ta. À! Mau quỳ xuống, Trần Ngọc Hoàng là người đầu tiên quỳ xuống trước mặt Cửu cát. Vi Minh Trung vội vàng chạy ra ngoài, kéo con trai và cháu trai vào. Một đám người hùng hổ quỳ xuống. Quy xuống trước mặt cửu cát, xin viện chủ đại nhân ra tay cứu giúp. Gia đình chúng ta ba đời đơn truyền, nếu như đời thứ tư không sinh ra được đứa trẻ có linh mạch thì sẽ bị đuổi khỏi vi gia theo tộc quy, chờ đến khi lão phu chết đi. Chi của chúng ta sẽ không được ghi tên trong gia phả nữa, xin viện chủ đại nhân thương xót, nhất định phải ra tay cứu giúp chúng ta. Vì mình trung gần như sắp khóc đến nơi. Mọi người mau đứng lên, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Rữ các xúc động nói, nếu ngài không đồng ý, chúng ta sẽ không đứng lên. Ai? Đã như vậy, ta đồng ý, hắn bất đắc dĩ nói. Tử khí và hàng khí trong cung của Trần Cô Nương đã tích tụ từ lâu, ta cần dùng nội công để xua đuổi hàng khí, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, cho đến khi nào thành công thì thôi, như vậy đi. Hôm nay ta sẽ hành công một lần, mọi người ở ngoài chờ. Trần cô nương. Nàng theo ta vào trong, ta ông đàn tì bà đi về phía thư phòng. Chồng của Trần Ngọc Hoàng vội vàng đỡ nàng ta đi theo phía sau. Lúc đi vào thư phòng. Trần cô nương đi vào một mình là được rồi, chàng ở ngoài này chờ đi. Hạ Huân Nhi lạnh lùng nói. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi mặc áo xanh, tay cầm kiếm, canh giữ bên ngoài thư phòng. Bên trong thư phòng. Cửu các tự tay đóng cửa thư phòng lại. Trong lòng Trần Ngọc Hoàng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nàng ta thấy cửu cát nhắm mắt tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, chương 351, liên tiếp hai bưng cây đàn tì bà lên. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Trần Cô Nương, lại đây. Trần Ngọc Hoàng lộ vẻ sợ hãi, do dự không biết có nên bước tới hay không. Ta chỉ là một người mù, có gì đáng sợ chứ? Trần Ngọc Hoàng cố lấy dũng khí, bước đến gần cửu cát. Sau khi Trần Ngọc Hoàng đến gần, hắn ngừng gãy đàn, chỉ nghe thấy cửu các nhỏ giọng nói, Trần Cô Nương. Vừa rồi trước mặt người nhà của nàng, ta đã nói dối, nàng căn bản không hề mắc bệnh, nguyên nhân khiến nàng không thể mang thai không phải là do nàng mà là do phu quân của nàng, nhưng nếu như nói chuyện này ra, chắc chắn phu gia của nàng sẽ mất hết mặt mũi, cuối cùng cũng sẽ trút giận lên người nàng. ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là thành thật nói với phu quân của ngươi, cầu xin hắn tha thứ, thứ hai là mượn lửa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi hãy gọi ta. Cửu cát nói xong lại tiếp tục gãy đàn tì bà. Đinh đinh đông đinh đinh. Tiếng tì bà đơn điệu vang lên trong thư phòng. Bên ngoài tiểu viện. Một đám người cũng nghi hoặc nghe tiếng tì bà, vì trương viện chủ này làm việc thật quỷ dị, động một chút lại gãy đàn tì bà. Trần Ngọc Hoàng từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, nhưng vì quá khẩn trương nên chiếc khăn tay rơi xuống đất. Trần Ngọc Hoàng nhặt khăn tay lên lau nước mắt trên mặt nàng đã rơi quá nhiều nước mắt nàng chịu quá nhiều ủy khuất giờ nghe những lời của trương viện chủ trần ngọc hoàng càng thêm ủy khuất tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của nàng thế mà cả nhà bọn họ lại muốn nàng gánh vác trần ngọc hoàng nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm ta chọn điều thứ hai trần ngọc hoàng nói cửu cát ngừng gãy đàn tì bà trong thư phòng yên tĩnh không một tiếng động trần ngọc hoàng gần như lăn đến bên cạnh cửu cát ghé sát tai hắn nói thêm lần nữa ta chọn điều thứ hai nói xong mặt trần ngọc hoàng đỏ bừng tim đập như nổi trống dưới bàn có một chiếc ghế ngươi kéo nó ra đây cửu cát hạ giọng nói đinh đinh đang đang đinh đang đang cửu cát lại gãy đàn tì bà trần ngọc hoàng tìm thấy một chiếc ghế dài dưới gầm bàn vật này xem ra là chiếc ghế lúc nãy chiếc ghế khá nặng được làm bằng gỗ lim trần ngọc hoàng dùng sức kéo lê chiếc ghế phát ra tiếng kẹt kẹt trên mặt đất đinh đinh đang đang đinh đang dưới sự che giấu của tiếng đàn âm thanh kéo lê không hề truyền ra ngoài trần ngọc hoàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi cửu cát ngừng gãy đàn tì bà bên ngoài tiểu viện tiếng tì bà đột nhiên im bặt viện chủ đại nhân hẳn là đã bắt đầu vận công rồi vì quản sự lên tiếng đúng vậy chúng ta nói nhỏ thôi mọi người lo lắng chờ đợi trong tiểu viện trong thư phòng những giọt mồ hôi của trần ngọc hoàng theo chân ghế từ từ chảy xuống cả nhà vi minh trung lo lắng chờ đợi nửa ngày đinh đinh đang đang đinh đang đang tiếng tì bà lại vang lên một lát sau cánh cửa thư phòng mở ra trần ngọc hoàng chột dạ liếc nhìn người nhà đang chờ nàng sau đó vội vàng chạy đến bên phu quân thế nào rồi phu quân viện chủ đại nhân vì muốn loại bỏ hàng khí trong cơ thể thiếp công lực hao tổn rất nhiều bây giờ cần nghỉ ngơi tốt đợi khi nào nạn có thai chúng ta nhất định phải đến đây cảm tạ viện chủ đại nhân vâng đinh đinh đang đang đinh đang đang tiếng tỳ bà đơn điệu khô khan cứ vang lên như thể là câu trả lời của cửu cát cạch một tiếng hai chị em nhà họ hạ đóng cửa thư phòng lại Ra hiệu cho người nhà của vi minh trung. Đa tạ viện chủ đại nhân, cả nhà vi minh trung đồng loạt quỳ xuống, tỏ lòng cảm tạ. Chúng ta đều là người một nhà, mọi người mau đứng lên đi, không cần đa lễ. Cửu Các lại lên tiếng. Vi minh trung lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Viện chủ đại nhân. Ngài thật sự, sau khi tiễn người nhà của vi minh trung rời đi, biệt viện vi gia lại trở nên yên tĩnh. Hai chị em nhà họ Hạ đun nước nóng, cửu cát nằm trong thùng tắm thư giãn cơ thể. Tay trái và tay phải của cửu cát lần lượt đặt lên kinh mạch của Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi. Trong vân kính tâm hồ xuất hiện ba cái bóng. Kinh mạch và chân nguyên của hai tỷ muội nhà họ Hạ hiện lên rõ ràng, không sốc một chút nào. Cũng được rồi. Hai người các ngươi có thể dùng huyền chân ngưng khí đan để đột phá đến ngũ phẩm, chắc chắn sẽ thành công. Cửu cát buông tay nói. Thành Lâm Giang Nội Thành Tiệm thuốc vi thị Một thanh niên đội nón lá bước vào tiệm thuốc. Hắn nhìn trái nhìn phải rồi hỏi, tiệm thuốc của các ngươi chỉ bán tráng dương đan thôi sao, vì khách quan này, chúng tôi còn bán ngũ độc đan. Chỉ có hai loại đan dược này thôi sao. Tiểu điếm tuy ít loại đan dược, nhưng đều là hàng tốt giá rẻ mua nhiều sẽ được ưu đãi Một tiểu nhị giới thiệu Ta nhớ trước kia nơi này là tiệm cầm đồ. Chương 352, trao đổi tin tức một cầm đồ cũng làm. Vậy được. Ngươi xem thứ này của ta đáng giá bao nhiêu bạc. Thanh niên kia lật tay, trong tay xuất hiện một viên đá nhỏ màu xám. Công tử nói đùa rồi, đây chỉ là một hòn đá. Tiểu nhị cười nói. Hòn đá, ngươi nhìn cho kỹ đi. Thanh niên cầm hòn đá màu xám gõ lên bàn gỗ. Đinh đinh đang đang, phát ra âm thanh trong trẻo như kim loại. Ngươi chưa từng thấy qua loại thượng phẩm này đâu, nó gọi là nguyên từ tinh kim, chỉ cần pha một chút vào bất kỳ kim loại nào, có thể khiến nó cứng hơn gấp trăm lần, Ngũ trảo kim nguyên chính là do hoàng kim và một ít nguyên từ tinh kim dung hợp mà thành. Thanh niên đội nón ra vẻ chế giễu. Nguyên từ tinh kim Quả thật chưa từng nghe nói, để ta đi gọi trưởng quỷ, không cần gọi trưởng quỷ đâu, chuyện làm ăn lớn như vậy, trưởng quỷ của các ngươi không quyết định được dẫn ta đi gặp viện chủ của các ngươi. Thanh niên móc tai nói. Một lát sau, thanh niên đội nón được quản sự dẫn đến biệt viện Vi gia. Gần đến tiểu viện, đinh đinh đang đang đinh đang đang. Tiếng đàn tỳ bà đơn điệu vang lên. Bước vào trong tiểu viện, khâu quản sự, ngươi lui ra ngoài đi. Cửu cát nói. Vâng. Khâu quản sự xoay người rời đi trong tiểu viện chỉ còn lại hai người dục vấn đương niên hưng phế sự chỉ kim duy hữu tịch dương hồng cửu cát nói ra nửa câu đầu cao ốc đột ngột tựa trời xanh muôn dặm giang sơn thu vào tầm mắt dục vấn đương niên hưng phế sự chỉ kim duy hữu tịch dương hồng thanh niên đổi nón tiếp lời muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa nay chỉ còn lại ánh tà dương hắn bỏ nón xuống người này chính là ngân la đã canh nhân chu thiếu tuyền không ngờ mới vài tháng không gặp ngươi đã trà trộn vào võ tiên thế gia rồi chu thiếu tuyền cảm khái nói ta vốn là người của vi gia này đã có tư chất tu luyện đương nhiên phải quay về gia tộc cửu các ngồi thẳng dậy giải thích hoa công công là do ngươi giết phải không không phải cửu các nghiêm nghị nói không phải ngươi thì còn là ai thi thể của hai tỷ muội nhà họ hạ đều bị lấy mất hoa công công không phải ta giết lúc ta đến hắn đã chết rồi Ta chỉ muốn cứu người. Ý ngươi là bọn họ đồng quy vu tận. Chắc là vậy. Túi trữ vật của bọn họ đều bị ngươi lấy mất rồi, bên trong không có gì tốt, ta chỉ tiện tay lấy chút đồ linh tinh. Ngươi có biết hoa anh cũng là cổ sư không? Cái gì? Công công của triều đình đại càng lại là cổ sư, không biết hoa anh kia có cổ trùng gì? Vô cực cổ. Đó là một loại cổ trùng có thể gia tăng tốc độ rất mạnh, một khi thi triển. Thân thể như ảo ảnh, đào kiếm khó lòng làm bị thương. Ngươi có được nó không? Ta đã thiêu nó rồi. Sao ngươi lại lãng phí như vậy? Cửu Cát lộ vẻ tiếc núi. Lãnh đại nhân rất có thành kiến với cổ sư. Nàng ta cho rằng cổ sư chỉ có hai kết cục, một là cổ trùng phá thể chui ra, hai là đánh mất lý trí, cuối cùng biến thành trùng yêu mang hình người. Chẳng lẽ ngươi không có thành kiến với cổ sư sao? Cửu Cát hỏi ngược lại. Sự thật bày ra trước mắt. Tu vi của ngươi thấp nên không nói làm gì, dù sao cổ sư tu vi thấp cũng không bị cổ trùng ảnh hưởng. Nhưng Hạo khí lâu chủ Lý Thái Huệ đã là chân tiên, vậy mà vẫn có vô cực cổ, ông ta vẫn giữ được lý trí, quyền khuynh triều giả, điều này chứng tỏ ông ta không phải trùng yêu. Nghe được những bí mật này. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu cát theo bản năng gãy đàn tỳ bà. Có khả năng người ngồi trên hạo khí lâu kia là một trùng yêu không? Cửu Cát hỏi, Chu thiếu tuyền suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc hỏi Cửu Cát. Nếu cổ trùng đoạt xá cổ sư, ngươi cho rằng phải phân biệt như thế nào? Là người hay là trùng? Cửu Cát mỉm cười đáp, ta làm sao biết được? Nhưng ta nghĩ không phải tộc ta, tất có dị tâm, nếu cổ sư thực sự biến thành trùng yêu mang hình dạng con người, chắc chắn hắn sẽ thân cận yêu quái, xa lánh nhân tộc cho dù có ăn thịt người cũng không cảm thấy ghê tởm nghe vậy chu thiếu tuyền đi qua đi lại trước mặt cửu cát trầm ngâm một lúc lâu rồi nói tiêu chuẩn phán đoán này của ngươi rất hay chỉ cần ăn thịt người mà không thấy ghê tởm vậy thì chắc chắn không phải người nhưng lý thái huệ rốt cuộc ăn cái gì ta làm sao biết được nếu ông ta muốn ăn thịt người chắc chắn sẽ làm một cách bí mật vậy thì không có cách nào phán đoán cửu cát thở dài nói chu huynh huynh cố ý đến tiền ta Không biết có chuyện gì? Cửu Cát hỏi. Thủy Long Bang mà ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi? Trung tâm Triều Đình Đại Càng đều là cổ sư, ngươi còn bận tâm đến Thủy Long Bang làm gì? Triều Đình Đại Càng ta thì không có khả năng nhúng tay vào, cho dù có điều tra được cũng không biết nên làm thế nào, nên muốn đến hỏi thăm tình hình bên ngươi một chút. Chu Thiếu Tuyền lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật ra, ngửa đầu uống, có vẻ như tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Chương 353 trao đổi tin tức hai lãnh đại nhân đi đâu rồi sau khi hoa công công chết lý thái huệ sợ bí mật về vô cực cổ bị bại lộ nên đã phái lãnh đại nhân đến mông trạch trong thời gian ngắn sẽ không trở về chu huynh thật là người sản khoái lại bằng lòng nói cho ta biết tin tức quan trọng như vậy xem ra huynh thật sự coi ta là người anh em đã như vậy trương mỗ cũng không giấu giếm nữa thật không dám giấu giếm ta từng nhìn thấy con dao long kia ở thủy u động của lương gia Cửu Cát nói Hả? Bây giờ nó ở đâu? Chu Thiếu Tuyền nghiêm mặt hỏi Sau khi nuốt võ sư của võ viện huyền hy bình, con dao lông kia đã rời khỏi thủy u động Chẳng lẽ việc cấu kết với đại yêu, khiến cho mân giang đổi dòng là do lương gia làm? Không, chắc là không phải Cửu Cát lắc đầu Vì sao? Lương gia đóng tại Lưu Hương Thành, mân giang đổi dòng, hồng thủy tràn lan thì có lợi ích gì cho lương gia? chưa nói đến những thứ khác chỉ riêng linh dược thu hoạch đã giảm đi ba phần hai người chẳng lợi mình lương gia không có lý do gì để làm vậy vậy tại sao giao long kia lại ẩn náu trong thủy u động trong lương gia chắc chắn có kẻ nội ứng ví dụ như ban chủ thủy long bang rất có thể là một vị võ sư nào đó của lương gia trong cơ thể ban chủ thủy long bang có thủy tức cổ mà thủy tức cổ sau khi có được tinh huyết của giao long sẽ được tăng cường vì muốn có được tinh huyết của giao long Nên tên nội ứng của Lương Gia đã dẫn dụ Giao Long đến Thủy U Động. Cửu các suy đoán, điều này cũng không đúng. Nếu muốn có tinh huyết của Giao Long, tại sao không tập hợp lực lượng tiêu diệt nó, như vậy vừa có tinh huyết lại được triều đình khen thưởng. chu Thiếu Tuyền chỉ ra điểm mấu chốt. Đúng vậy. Nếu Huynh là ban chủ Thủy Long Bang, lại là võ sư của Lương Gia, hơn nữa còn lấy được lòng tin của Giao Long, lừa nó đến Thủy U Động. Vậy tại sao huynh không tiết lộ tin tức tập hợp võ tiên tiêu diệt giao long?" Cửu Các hỏi ngược lại, Chu Thiếu Tuyền cau mày suy tư, "Trừ phi không thể tiết lộ tin tức, hoặc là trên Thủy Long Bang còn có kẻ đứng sau, kẻ đó không muốn Thủy Long Bang bán đứng giao long." "Được rồi. Giả thiết bang chủ Thủy Long Bang là võ sư của Lương gia, vậy theo huynh kẻ đứng sau hắn là ai?" "Ý ngươi là Lý Thái Huệ của Hạo Khí lâu?" Chu Thiếu Tuyền suy đoán. "Đó là do huynh đoán." ta không biết ngươi nghi ngờ võ sư nào của lương gia là ban chủ thủy long bang chu thiếu tuyền nheo mắt hỏi lương thụy vũ một võ sư thượng tam cảnh trẻ tuổi cho dù hắn không phải ban chủ thủy long bang thì nhất định cũng có quan hệ mật thiết lương thụy vũ ta biết rồi ta sẽ đi điều tra người này võ công của hắn không dưới ngươi ngươi phải cẩn thận một chút ngươi yên tâm ta sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp đi theo dõi hắn trương huynh mỗi lần ngươi đều có thể cung cấp cho ta tình báo hữu ích thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào chu huynh ngươi nói vậy chẳng phải là xem thường ta sao kẻ phản bội nhân tộc cấu kết yêu quái mông trạch tàn hại bá tánh độc hại sinh linh lôi ra kẻ phản bội vốn là chuyện ta không thể chối từ cửu các nghiêm nghị nói chu thiếu tuyền vô cùng tán thành gật đầu trương huynh nói hay lắm ngươi ta chí đồng đạo hợp nhất định có thể lôi ra kẻ phản bội gây hại nhân tộc địa giới, Chu Mỗ thời gian này sẽ ở Lưu Hương tỉnh điều tra án tình, nếu có gì cần Chu Mỗ giúp đỡ, ngươi cứ việc mở miệng, Chu Thiếu Tuyền vỗ ngực nói. "Ừm." Cửu cát gật đầu. "Vậy Chu Mỗ cáo từ, ngày khác lại liên lạc." Chu Thiếu Tuyền chấp tay xoay người rời đi. Sau khi Chu Thiếu Tuyền rời đi, Cửu cát ôm cây đàn tỳ bà lên gãy lách cách. Chu Thiếu Tuyền này cũng coi như không tệ, coi như một người bạn. Thế mà lại tiết lộ bí mật lý thái ấn của hạo khí lâu là cổ tiên cho mình. Vì vậy cửu cát cũng tặng lại chu thiếu tuyền bí mật về Giao Long và Lương Thụy Vũ. Cửu cát chung quy vẫn là cổ sư, đã canh nhân chỉ cần xé rách mặt mũi một mực khẳng định cửu cát là cổ tu, cửu cát dù có dựa vào võ tiên thế gia nào cũng vô dụng. Trong ngắn hạn, cửu cát nhất định phải có giá trị lợi dụng đối với đã canh nhân, mỗi lần đều cung cấp tin tức cho đã canh nhân. Bọn họ mới không dễ dàng từ bỏ mình Về lâu dài Cửu các nhất định phải có võ công đủ mạnh, tốt nhất là nhanh chóng thành tựu cổ tiên Sau khi thành tiên, lãnh Ngọc Trinh sẽ không thể muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết Trước khi hai bên xé rách mặt mũi, cửu các vẫn phải hết sức kết giao với đã canh nhân Dù sao thời gian kéo dài càng lâu, võ công của cửu các sẽ càng cao, càng có thể làm chủ vận mệnh của mình Lãnh Ngọc Trinh bị điều đến chiến trường yêu tộc mông trạch là một tin tức tuyệt vời. Chương 354, phong địa lệnh trước khi nữ nhân ngu xuẩn kia trở về, mình nhất định phải đột phá cổ tiên, đến lúc đó xem nàng ta làm sao xử lý mình. Còn về việc uy hiếp người nhà. Phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ, con cái đã bí mật gửi nuôi ở nhà người khác. Mấy nữ nhân kia đều là cổ sư có thể cùng cửu các vào sinh ra tử. Nhanh chóng nâng cao tu vi lặng lẽ đột phá cổ tiên, ngày sau nếu sự việc bại lộ, mình cũng có đủ năng lực làm chủ vận mệnh. Nhanh chóng đột phá cổ tiên chính là mấu chốt phá cục. Cửu Cát lại ông cây đàn tỳ bà lên, gãy vang. Lần này tiếng đàn không còn đơn điệu, mà tràn đầy cảm giác cấp bách, như mây đen cuồn cuộn, vạn quân áp thành. Đúng lúc tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát như mưa gió rào rạt. Trong căn nhà lớn phía sau Cửu Cát. Hai nữ tử đang bế quan đồng thời cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, hai người lập tức lộ vẻ thống khổ, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ nổ tung mà chết. Thế nhưng ngay lúc hai người sắp không chống đỡ nổi, tiếng đàn tỳ bà đột nhiên chuyển hoạt, từ cuồn cuộn như thủy triều, biến thành cầu nhỏ nước chảy. Dòng suối róc rách, thuận theo tự nhiên, chân nguyên trong cơ thể hai người nhanh chóng bình phục, quay về đan điền. Một hồi nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, tiêu tan trong vô hình cửu các không biết hai tỷ muội nhà họ hạ bị tiếng đàn tì bà của hắn ảnh hưởng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma sau đó khúc nhạc tì bà biến thành tiết tấu nhẹ nhàng hoàn toàn là bởi vì cửu các ý thức được dục tóc bất đạt nâng cao tu vi tăng cường võ đạo cửu các chưa bao giờ lơ là nhưng dù có cấp bách cũng phải từng bước một cấp tóc thì sẽ sinh loạn chi bằng thuận theo tự nhiên lúc xế chiều hai tỷ muội nhà họ hạ xuất quan Lúc này cửu cát mới biết mình suýt chút nữa gây ra đại họa. Trong mật thất, cửu cát tay trái tay phải lần lượt đặt trên cổ tay hai tỷ mùi, dùng tâm pháp của vân kính tâm hồ kiểm tra tu vi trong cơ thể hai người. Theo làn khói xanh lượn lờ bốc lên trên đỉnh đầu cửu cát, chân khí triệt để thấm nhuần kinh mạch của hai nữ. Không biết qua bao lâu, cửu cát thu tay về, họa phúc tương y, phúc họa tương sinh, lần này các ngươi coi như là trong họa có phúc không chỉ tu luyện đến chân khí ngoại phóng mà còn vô tình đã thông không ít kinh mạch, việc này coi như là tăng cường thêm nội tình cho các ngươi. Ngày hôm sau, biệt viện nhà họ Vi, Hạ Huân Nhi đã tu thành kiếm khí lại một lần nữa luận bàn với Cửu Cát. Hai người từ trong tiểu viện đánh lên nóc nhà, từ nóc nhà đánh lên cây. Trên đường đi, kiếm khí tung hoành, phi đao như mưa, tiếng đàn tỳ bà liên miên bất tuyệt, không sử dụng vân kính phi đao. Cửu cát vẫn không phải là đối thủ của Hạ Huân Nhi, nhưng đã dùng vân kính phi đao, Hạ Huân Nhi sẽ lại trong nháy mắt thất bại. Sau khi luyện thành kiếm khí, hai tỷ mụi nhà họ Hạ đã có được lực chiến đấu của trang chủ thiết kiếm Sơn Trang năm xưa, nếu hai tỷ mụi liên thủ, cửu cát cho dù sử dụng vân kính phi đao cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Dù sao vân kính phi đao tuy sắc bén vô song, nhưng dù sao cũng phải ba hơi thở mới có thể xuất ra một đao, hai tỷ mụi nhà họ Hạ hợp hai làm một. Thế công như thủy triều, cửu cát nhiều nhất một đao giải quyết một người, người còn lại có thể trong thời gian cực ngắn, bức bách cửu cát nhận thua, khiến cửu cát căn bản không có cơ hội phát ra đao thứ hai. Thông qua việc nhiều lần luận bàn với hai tỷ muội nhà họ hạ, cửu cát cũng tổng kết ra được yếu quyết chiến đấu thích hợp với bản thân. Tìm cơ hội xuất đao, một đao giết địch, không dây dưa, dây dưa tất bại, hoặc là không xuất đao, xuất đao nhất định phải giết địch, nếu như một đao không thể giải quyết đối thủ. Vậy thì liều mạng chạy, tìm cơ hội tái chiến, tuyệt đối không dây dưa, dây dưa tất bại. Chiến đấu tầm gần của mình không được, tầm trung và tầm xa còn tạm được. Đây chính là nhận thức tỉnh táo của cửu các đối với võ công của mình sau vô số lần luận bàn. Người quý ở chỗ có sự tự biết mình, biết rõ điểm yếu của mình, mới có thể phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu, tránh lợi tiền hại. Thương Sơn, cực Bắc đô hộ phủ. Võ tiên Vi Gia Vi Nhất Hồng và võ tiên Điền Gia Điền Vĩ cùng nhau bước ra khỏi đô hộ phủ. Điền Huynh, đại tướng quân chỉ bằng lòng ban một tấm phong địa lệnh, ai thực không dám giấu dến, Vi Gia ta cả nhà mong mỏi, không biết bao nhiêu năm, còn mong Điền Huynh hoàn thành tâm nguyện. Vi Nhất Hồng chấp tay cầu khẩn. Vi Huynh, người sáng suốt không nói lời mờ ám, Huynh ra giá bán phong địa lệnh cho ta đi. Điền Huynh nói đùa rồi, phong địa lệnh, Vi Mổ tuyệt đối sẽ không nhượng lại. Vậy thì phiền phức rồi, Điền Mổ và Vi Huynh dù sao cũng cùng nhau chiến đấu với yêu thú, đồng sinh cộng tử nhiều năm, hai ta thật sự không cần thiết vì một tấm phong địa lệnh mà phải sống mái với nhau. Chương 355, Phong Vũ Dục Lai Một quả thật là như vậy, nhưng ngoài việc quyết một trận sống mái, Điền Huynh còn có biện pháp nào khác sao? Chi bằng để hậu bối đệ tử quyết đấu đi, đánh thắng, thì đến thương sinh khai hoang, đánh thua, mạng cũng không còn, tất nhiên cũng không cần gia tộc này nữa. Ý của Điền Huynh là, để hậu bối đệ tử thay chúng ta quyết đấu sinh tử. Vi Nhất Hồng nhau mắt nói, Không sai, hai ta tu hành không dễ, thành tựu võ tiên, gian nan biết bao, chúng ta không cần thiết phải đấu đến mức người chết ta sống. Chi bằng giao tranh chấp cho hậu bối đệ tử, để bọn họ tỉ thí một phen, bên nào thắng thì ở thương sinh khai sáng gia tộc, bên nào thua thì đi triều đình làm quan. Điền Huynh có biết, tử đệ trong tộc khác khao phong địa lệnh của triều đình đến mức nào. Dùng việc này làm tiền cược cho tỉ thí tất nhiên là tử cục, không chết không thôi. Vậy chẳng phải rất tốt sao, nếu như người nhà mình thắng, vậy thì phát dương quan đại gia tộc, nếu như người nhà mình thua chết sạch, vậy vừa hay không còn vướng bận gì mà đi làm quan. Vậy được rồi, ta đồng ý với lời của Điền Huynh, có điều tỉ thí mấy trận, đấu mấy trận còn cần phải thương nghị trước, Vi nhất hồng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta kiến nghị chỉ đấu một trận, dù sao cũng tử cục. Chết nhiều quá không có ý nghĩa, Điền Vĩ nói. Ha ha ha ha, Điền Huynh nói rất đúng, chúng ta nhất định phải khống chế thương vong ở mức thấp nhất. Nhất định nhất định, tuyệt đối không thể tổn hại hòa khí. Lưu Hương Thành Nội Thành Thành Chủ Phủ Thành Chủ Địch Sinh Vân lập tức sử dụng quan thiên đại nhận được tin tức từ cực Bắc tướng quân phủ truyền đến. Lại có thêm hai võ tiên thế gia sắp biến mất, Địch Sinh Vân thở dài một hơi. Sau đó, hai vị công tử của địch thành chủ lần lượt mang tin tức này đến Vi Gia Biệt Viện và Điện Gia Biệt Viện. Người tòa trấn Vi Gia Biệt Viện ở Lưu Hương Thành chính là Vi Không Sơn. Địch công tử Giá Lâm, có thất tiếp đón, không biết đến Biệt Viện của ta có chuyện gì. Vi Không Sơn vô cùng nhiệt tình nói. Người đến gặp Vi Không Sơn là địch nhị công tử, chỉ thấy nhị công tử tươi cười nói, Vi Viện chủ thật là đáng mừng đáng mừng, hôm nay ta đến báo tin vui cho ngươi đây. Tin vui gì vậy? Cực bắc tướng quân phủ truyền đến tin tức, phong địa lệnh của triều đình sắp sửa ban xuống, đất phong chính là Bắc Lộc Châu ở Thương Sinh, nơi đó tài nguyên phong phú, địa vực rộng lớn, tuyệt đối là bảo địa để võ tiên thế gia sinh sôi phát triển. Địch nhị công tử miễn cười nói. Kỳ thật trong này có hai câu nói bóng gió. Cái gọi là tài nguyên phong phú, chính là chỉ còn sót lại rất nhiều yêu thú, cực kỳ nguy hiểm, cái gọi là địa vực rộng lớn. Chính là chỉ cơ bản không có người, hoang vu vô cùng. Có điều vi không sơn nào quản được những lời bóng gió này, trong lòng hắn mừng rỡ vô cùng. Vi gia không thiếu người. Vi gia tuy là võ tiên thế gia mới nổi, nhưng lại là võ sư thế gia lâu đời. Tộc nhân phân tán ở các thành trấn lớn nhỏ trong Lưu Hương Thành có đến chín phòng, mỗi phòng đều có rất nhiều tộc nhân, dời những tộc nhân này đến thương sinh, ít nhất cũng có 3.000 người phàm, về phần số lượng võ sư không đủ cũng không sao. Vi gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần phong địa lệnh vừa đến tay, lập tức chiêu mộ võ sư có tư chất không tệ trong võ viện, trong thời gian ngắn đại gia tộc. Viện chủ, vậy ta đi trước. Địch nhì công tử mỉm cười nói. Chờ đã. Sau khi mừng rỡ như điên, vi không sơn mới nhớ tới, đại ca vi tuyệt phong đã nhiều lần dặn do mình. Xin hỏi phong địa lệnh này khi nào thì có thể ban xuống. Vi gia ta có đối thủ cạnh tranh nào không, cái này. Cái này, địch nhị công tử lộ vẻ khó xử. Vi không sơn đưa tay từ trong túi trữ vật móc ra một miếng ngũ trảo kim nguyên, nhét vào tay địch nhị công tử. Địch nhị công tử mỉm cười thu ngũ trảo kim nguyên vào túi trữ vật, sau đó nói, chuyện này, phong địa lệnh khi nào ban xuống ta cũng không rõ lắm, có điều ta biết phong địa lệnh này không phải ban cho lạc đà lĩnh điện gia thì chính là ban cho đại khâu vi gia các ngươi. Vi không sơn nhíu mày. Lạc Đà Lĩnh Điền Gia này và Đại Khâu Vi Gia đều là võ tiên thế gia mới nổi, hai nhà cho dù là thực lực võ tiên, số lượng võ sư hay là quy mô gia tộc đều gần như giống hệt nhau. Viện chủ, vậy ta đi đây. Khoan đã. Tại hạ còn một việc muốn nhờ. Viện chủ có chuyện cứ nói thẳng, thực không dám giấu dến, tộc nhân Vi Gia ta phân tán khắp nơi, không biết có thể mời nhị công tử giúp một tay, có thể thông qua quan thiên đại của thành chủ phủ truyền tin tức này đến các biệt viện của vi gia ta ở các thành, để cho các viện chủ ở đó sớm chuẩn bị hay không. Việc này không được, mệnh lệnh của cực bắc tướng quân phủ chỉ truyền đến phủ thành tỉnh, sẽ không truyền đến phủ thành huyện, chương 356, phong vũ dục lai hai đương nhiên không phải truyền mệnh lệnh của cực bắc tướng quân phủ, ta hy vọng có thể dùng quan thiên đại của thành chủ phủ truyền tin tức cho mấy phủ thành huyện, để bọn họ chú ý an toàn, cẩn thận điền gia. Ồ, việc này cũng không phải là không được, Chỉ là địch nhị công tử lại lộ vẻ khó xử. Nhị công tử, một chút tâm ý, mong đừng chê. Vi không sơn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình thuốc trực tiếp nhét vào tay địch nhị công tử. Đây là địch nhị công tử trước mặt vi không sơn mở nắp bình ra. Một mùi thuốc thơm nhát xông vào mũi. Đây thế mà là huyền chân ngưng khí đang lại thu được một miếng ngũ trảo kim nguyên. Địch nhị công tử vẻ mặt vui mừng, hào khí vạn trượng nói, nói đi. Muốn thông báo cho mấy thành nào? Tô Minh, Thiết Hồ, Cự Kỳ, Trường Long, Lâm Giang, tộc nhân Vi Gia ta chủ yếu phân bố ở năm thành này, ta phải nhanh chóng thông báo cho bọn họ, để bọn họ cẩn thận điền gia đồng thời nhanh chóng trở về Vi Gia bảo, Vi không sơn dứt khoát nói thẳng. Kha kha, Vi Huynh, chuyện này liên quan đến tồn vong của gia tộc, chi bằng chúng ta cùng đi đến thành chủ phủ, phát tin tức này, Huynh thấy thế nào? Cầu còn không được. Vi Khôn Sơn chấp tay nói. Kim Ngọc. Cha. Có chuyện gì vậy? Từ trong hậu viện chạy ra, một cô nương mặc trang phục thợ sang dắt theo một con hổ. Bây giờ con lập tức quay về đại khâu báo cho đại bá biết, cứ nói phong địa lệnh của triều đình sắp sửa ban xuống. Gia tộc tranh giành với chúng ta là lạc đà lĩnh điện gia, con đã luyện thành hổ báo lan hành, nhưng lúc điện gia còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng ra khỏi thành, đi đường núi về đại khâu, tốc độ càng nhanh càng tốt vi không sơn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò vâng vi kim ngọc gật đầu địch công tử chúng ta đi quan thiên đài thôi vi không sơn vẻ mặt nghiêm túc nói địch nhị công tử mỉm cười gật đầu hôm nay hắn thu hoạch không tệ không biết đại ca ở bên điền gia biệt viện có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt lưu hương thành thành chủ phủ quan thiên đài địch nhị công tử mang theo vi không sơn lần lượt hướng về tô minh thiết hồ cử kỳ trường long lâm giang năm thành này truyền tin để bọn họ lập tức thông báo cho vi gia biệt viện thu thập tộc nhân cẩn thận điền gia chờ bước bố trí tiếp theo của đại khâu sau khi địch nhị công tử mang theo vi không sơn rời đi địch đại công tử thì vẻ mặt tươi cười mang theo viện chủ điền gia biệt viện đi về phía quan thiên đài quan thiên đài của đại càng vương triều có thể truyền tin tức vào ban ngày tốc độ cực nhanh trong nháy mắt vạn dặm quan thiên đài do khâm thiên giám của đại càng vương triều rèn đúc Chỉ có quan lại của Đại Càng Vương Triều mới có thể sử dụng, Võ Tiên Thế Gia có đất phong tuy có thể quyết định việc bổ nhiệm thành chủ trong đất phong, nhưng lại không thể sở hữu quan thiên đại. Lâm Giang Thành Thành chủ Phủ Thành chủ Đinh Hóa Vân trước sau nhận được hai tin tức, tin tức này đều là thông qua quan thiên đại của Phủ Thành tỉnh truyền đến. Lát sau Đinh Triệt đến Thư Phòng phụ thân gọi Hài Nhi có chuyện gì? Đinh Triệt một thân hắc y hỏi Con xem hai tin tức này đi. Đinh Hóa Vân đưa hai tin tức trong tay cho Đinh Triệt. Đinh Triệt sau khi xem qua, lập tức cười to. Ha ha ha ha, nhi tử con cười cái gì? Con cười xin ý tự tiền đến cửa, bây giờ con lập tức đi bán tin tức này cho hai nhà bọn họ. Đinh Triệt nheo mắt nói. Vậy con chuẩn bị đi nhà nào trước? Đinh Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, đi điện gia trước. Nói rõ lý do. Đinh Hóa Vân hỏi, tranh đoạt phong địa lệnh từ xưa đến nay cực kỳ tàn khốc, điền, vì hai nhà hoặc là lưỡng bại câu thương, cùng nhau diệt vong, hoặc là một nhà bị diệt tộc mà một nhà khác đại thắng, cho dù thế nào, bên nào chiến thắng nhất định sẽ đi thương sinh, nói cách khác hai nhà này sau khi tranh đoạt xong phong địa lệnh, nhất định sẽ biến mất khỏi lưu hương tỉnh, cho nên hai nhà này chúng ta đều không sợ đắc tội. Đinh Triệt Phân Tích Con phân tích không tồi, vậy tại sao con muốn đi điền gia trước? Đinh Hóa Vân lại hỏi, nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất, viện chủ điền gia biệt viện ở Lâm Giang Thành, điền mãn thương là võ sư tam phẩm đã tu thành huyền cương, mà vi gia viện chủ trương cửu các cho dù lai lịch có thần bí thế nào thì chung quy cũng chỉ là tu vi trung tam cảnh, những nơi khác không nói, ít nhất ở Lâm Giang Thành, thực lực của điền gia mạnh hơn vi gia rất nhiều, điểm thứ hai, tên trương cửu các kia thật sự không phải thứ tốt đẹp gì, mấy ngày trước con tự mình đến cửa hóa giải mâu thuẫn giữa hắn và thuộc hạ tống vệ giang của phụ thân đã nể mặt hắn lắm rồi thế mà tên đó không những nhận lấy bích huyết loan đao còn giết chết tống vệ giang sau đó thế mà lại không âm thầm đưa bích huyết loan đao trả lại phủ không chừa cho chúng ta một chút mặt mũi nào người này như thế không hiểu nhân tình thế thái chi bằng để hắn xuống suối vàng học cho kỹ cách làm người đinh triệt lạnh lùng nói chương ba trăm năm mươi bảy nguyên từ phi đao một lâm giang thành nội thành vi gia biệt viện luyện đan phòng trịnh quản sự bưng một bát sứ đến trước mặt cửu cát cửu cát đưa mũi ngửi ngửi bát sứ đựng thứ nước chua loét lông mày nhíu lại trong bát sứ là dung kim thủy từ cảm nhận về dược tính cửu cát có thể khẳng định hóa thi phấn và phá cương phụ độc tất nhiên đều được điều chế từ dung kim thủy nhưng về công thức cụ thể cửu cát vẫn chưa rõ trịnh quản sự Bốn miếng ngũ trảo kim nguyên của bổn tọa đều đã bị dung kim thủy hòa tan đến mức không còn một mảnh, nếu như không thể tinh luyện ra nguyên từ tinh kim, cửu các không nói hết câu, nhưng trong giọng nói đã lộ ra một tia lạnh lẽo, viện chủ đại nhân. Xin người cứ yên tâm, tách vàng và nguyên từ tinh kim trong ngũ trảo kim nguyên không phải là thuật luyện khí phức tạp gì, hiện tại dung kim thủy đã hòa tan ngũ trảo kim nguyên, chỉ cần cho thêm đồng phấn là có thể thay thế được vàng. Cho thêm than phấn là có thể thay thế được nguyên từ tinh kim. Trịnh quản sự chấp tay nói. Theo quy trình luyện khí, cần phải tinh luyện vàng ra trước, mới có thể tinh luyện nguyên từ tinh kim. Các ngươi còn không mau làm theo lời trịnh quản sự nói, cửu các dục giả. Viên bách linh đem đồng phấn đã chuẩn bị sẵn, đổ vào bát sứ, viên bách lợi thì dùng một cây gậy đá không ngừng khuấy. Một lát sau. Trong bát sứ lớn xuất hiện vật chất màu vàng kim hình dạng bọc biển khi những vật chất này hoàn toàn đông cứng lại dùng vải thưa lọc dung kim thủy viên bách linh bưng bát sứ đổ vào một cái chùm lớn vàng xóc được lọc ra nằm lại trên vải thưa cho thêm ít hàng the cùng vạn xóc luyện chung là có thể được vàng Trình quản sự nói để ta làm cho một người thợ rèn toàn thân cơ bắp cuồn cuộn nói cửu các gật đầu đồng ý yêu cầu của lý thiết tượng Vì lý thiết tượng này là cửu cát bỏ tiền ra mời từ ngoại thành tới, 300 thanh phi đao bằng sắt tinh luyện trên người cửu cát chính là do một tay lý thiết tượng rèn ra. Chỉ thấy lý thiết tượng cho vàng sóp vào lò nung nóng và không ngừng cho thêm hàng the, mặc dù hàng the sẽ khiến màu sắc của vàng giảm đi, nhưng cũng có thể khiến nhiệt độ nóng chảy của vàng giảm xuống, dễ dàng đúc thành thỏi vàng hơn. Lý thiết tượng bên này đang đúc lại kim nguyên bảo. Hai huynh đệ Bách Linh Bách lợi đã cho than phấn được ngâm nước chanh vào dung kim thủy. Dùng gậy đá khuấy. Hạt màu xám kết tủa. Lắng động lọc. Bước cuối cùng cho vào nồi nấu bằng lửa lò nung. Cuối cùng thu được một khối bạc nhỏ bằng hạt đậu phộng. Không phải nói nguyên từ tinh kim xám xịt như đá, tại sao vật này lại sáng như bạc? Cửu các hỏi, viện chủ đại nhân. Đây tuyệt đối là nguyên từ tinh kim. Trong sách có ghi chép nguyên từ tinh kim mới luyện ra giống như bạc sáng, nhưng chỉ cần để một lát là xám xịt như đá, nhưng nếu dùng lửa nung, nguyên từ tinh kim xám xịt như đá có thể còn sáng hơn cả bạc. Trịnh quản sự giải thích Sau khi trịnh quản sự giải thích xong, đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng. Ơ! Viện chủ đại nhân rõ ràng là một người mù, sao có thể nhìn thấy màu sắc của nguyên từ tinh kim, cửu các dùng tay mân mê khối nguyên từ tinh kim nhỏ bằng hạt đậu phộng Chỉ trong nháy mắt, nguyên từ tinh kim đã biến thành hòn đá nhỏ màu trắng xám. Thần vật tự che giấu Mấy ngày trước, chu Thiếu Tuyền tay cầm một khối nguyên từ tinh kim đến tiệm cầm đồ, mục đích của hắn tất nhiên không phải là để cầm cố nguyên từ tinh kim quý giá, mà chỉ là muốn lấy cớ này để gặp cửu cát, mà cửu cát cũng nhân cơ hội này từ trong miệng trịnh quản sự tinh thông giám định vật phẩm có được tin tức về nguyên liệu luyện khí nguyên từ tinh kim này. Nguyên từ tinh kim là một loại nguyên liệu luyện khí được sử dụng rộng rãi trong việc rèn vũ khí, chỉ cần thêm một chút là có thể khiến cho một thanh binh khí cứng cáp gấp trăm lần. Sau khi Chu thiếu tuyền rời đi, cửu các liền tìm trịnh quản sự hỏi chuyện tinh luyện nguyên từ tinh kim. Trịnh quản sự tuy không phải luyện khí sư, nhưng vì muốn giám định bảo vật nên có thể nói là nguyên bác, vậy mà lại biết cách từ trong ngũ trảo kim nguyên, tinh luyện ra nguyên từ tinh kim nếu cửu các muốn dùng ngũ trảo kim nguyên mua nguyên từ tinh kim thì cần phải có quân công nếu không thì chỉ có thể đi chợ đen mua cửu các chưa từng tòng quân cũng không biết chợ đen ở đâu thế là dứt khoát nấu chảy bốn miếng ngũ trảo kim nguyên còn lại trên người cửu các lấy được năm miếng ngũ trảo kim nguyên từ trong túi trữ vật của tên thái giám hoa anh trong đó một miếng đưa cho viên kim kha nhờ hắn giúp mình đã thông quan hệ có được vân kính phi đao bây giờ chỉ còn lại bốn miếng này nấu chảy bốn miếng ngũ trảo kim nguyên này Cửu cát thu được một khối nguyên từ tinh kim nhỏ bằng hạt đậu phộng. Chương 358, Nguyên từ Phi Đao 2, Viện Chủ Đại Nhân. Kim nguyên bảo đã luyện xong rồi, Lý Thiết Tượng cầm hai khối kim nguyên bảo vừa mới đúc xong đưa đến trước mặt Cửu cát. Lý Sư Phụ. Khối nguyên từ tinh kim này có thể rèn được bao nhiêu thanh nguyên từ Phi Đao? Cửu cát hỏi. Cái này. Tiểu nhân chưa từng luyện nguyên từ Phi Đao, đối với việc này hoàn toàn không biết gì lý thiết tượng lộ vẻ khó xử trịnh quản sự ngươi có biết không theo thuộc hạ được biết nguyên từ tinh kim này dung nhập vào thỏi sắt rèn thành phi đao cũng không khó nung chảy sau đó rèn chung với sắc tinh luyện là được nhưng lượng cụ thể thì ta cũng không rõ lắm hay là cho vào hết chung ý ngươi là bốn miếng ngũ trảo kim nguyên của ta chỉ có thể rèn được một thanh nguyên từ phi đao cửu các hơi bất mãn nói viện chủ đại nhân nếu thật như lời trịnh quản sự nói Trực tiếp nung chảy rèn, vậy tiểu nhân hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiều nhất nửa canh giờ là có thể rèn ra một thanh nguyên từ phi đao, chỉ là thép tốt dùng trên lưỡi đao, trực tiếp nung chảy rèn như vậy thì có phần quá thô, tiểu nhân sợ lãng phí bảo bối tốt như vậy. Lý Thiết Tượng vẽ mặt tiếc trẻ nói, không sao. Một thanh nguyên từ phi đao cũng đủ dùng rồi, dù sao giết người cũng chỉ cần một đao, ngươi cứ việc rèn đi, cho dù sau này ta gặp được luyện khí sư lợi hại thì dùng dung kim thủy tinh luyện lại nguyên từ tinh kim này là được. Cửu cát quả quyết nói. Vậy được, lý thiết tượng đáp ứng. Ngươi cứ rèn ở đây đi, dùng cụ ta đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Cửu cát dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, nguyên từ tinh kim cực kỳ quý giá, cửu cát tất nhiên không yên tâm để lý thiết tượng cầm về lò rèn nhà mình rèn đao. Dưới sự giám sát của cửu cát cùng một đám người, lý thiết tượng bắt đầu rèn nguyên từ phi đao. Ngay lúc lý thiết tượng cầm búa tạ đập sắc tinh luyện và nguyên từ tinh kim đã nung chảy hòa vào nhau, một quản sự khác của viên gia biệt viện, vội vàng chạy đến phòng luyện đan. Tên quản sự kia xông vào phòng luyện đan, phát hiện phòng luyện đan vậy mà đã được cải tạo thành phòng luyện khí, vị trí ban đầu để trống, đặt một lò nung, bên cạnh lò nung, là một cái đe lớn, một người đàn ông lực lưỡng, tay cầm búa tạ, đập búa liên hồi. Viện chủ đại nhân Thiếu thành chủ Đinh Triệt có việc gấp cầu kiến. Đinh Triệt. Hắn tới làm gì? Tiểu nhân không biết. Từng. Các ngươi ở đây canh chừng, ta ra ngoài một chuyến. Cửu cát dặn dò hai huynh để bắt linh xong, liền dẫn theo hai tỷ muội hạ gia rời khỏi phòng luyện đang đi đến tiểu viện. Đinh Triệt được dẫn đến bên ngoài tiểu viện chờ đợi, Đinh Triệt đang chờ đợi không hề tức giận, ngược lại khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Tên viên cửu cát này thật là lớn gan, chẳng lẽ tự coi mình là viện chủ của Lương gia rồi sao?" Một tên thị vệ cũng đang chờ đợi từ lâu tức giận nói. "Lão Hứa, đừng nóng vội, dù sao chúng ta cũng khách, chờ một chút cũng nên." Đinh Triệt bình tĩnh nói. "Dù sao cũng chẳng ai đi so so đo đo với một tên sắp chết." Leng keng leng keng leng keng Tiếng đàn tỳ bà đơn điệu trong tiểu viện lại vang lên, nghe tiếng đàn tỳ bà này Khóe miệng Đinh Triệt lại hiện lên một nụ cười chế dẻo. Thiếu thành chủ. Trương viện chủ có mời. Được. Đinh Triệt gật đầu, bước vào tiểu viện. Tiểu viện vẫn như cũ. Cửu cát ngồi trên ghế đá. Hai tỷ muội hạ da một thân áo xanh đứng cạnh, tay ông kiếm. Trương viện chủ. Thật là đáng mừng, đáng mừng. Đinh Triệt chấp tay nói. Thiếu thành chủ. Không biết có gì đáng mừng. Cửu cát vừa gãy đàn tỳ bà, vừa hỏi, vừa rồi từ tỉnh Thành truyền đến tin tức, viên gia sắp nhận được phong địa lệnh, viên gia trưởng lão ở biệt viện tỉnh Thành đã truyền báo cho tất cả các viện chủ của các biệt viện, lập tức quay về đại khâu thương nghị việc di chuyển đến Thương Sơn. Đinh Triệt nói. Khen. Tiếng đàn tỳ bà của cửu cát đột nhiên dừng lại. Di chuyển đến Thương Sơn. Không ngờ lại nhanh như vậy. Lông mày cửu cát khẽ động đậy. Sau đó tay lại gãy đăng tì bà. Ta biết rồi. Cửu Cát thản nhiên nói. Vậy ta đi đây, Đinh Triệt thăm dò nói. Vậy ta không tiễn nữa. Hừ. Đinh Triệt phẩy tay áo xoay người bỏ đi. Sau khi Đinh Triệt rời đi, Cửu Cát ngồi trong tiểu viện trầm tư hồi lâu. Chờ nguyên từ phi đao rèn xong chúng ta liền quay về Thương Sơn, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Cửu Cát nói. Vâng. Hai tỷ muội hạ gia đồng thời gật đầu. Nửa ngày sau. Một chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi nội thành. Lúc ra khỏi cổng thành nội thành, một tên thị vệ thả chim bồ câu ra. Chim bồ câu trắng bay trên chiếc xe ngựa màu đen, trong nháy mắt đã vượt qua xe ngựa, bay ra khỏi thành. Xe ngựa màu đen đi đến đường lớn phía đông, dừng lại trước cửa tiệm thuốc kỳ hoàng đường. Chương 359, Điền Mãn Thương Một Hạ Huân Nhi xuống xe ngựa, bước vào tiệm thuốc. Một lát sau, Hạ Huân Nhi lại từ trong tiệm thuốc đi ra, tiếp tục lên xe ngựa. Xe ngựa màu đen rời khỏi Lâm Giang Thành, đi dọc theo con đường quan đạo của Lâm Giang Thành. Lúc ra khỏi thành, con chim bồ câu thứ hai lại bay lên trời, khoảng nửa canh giờ sau, Điền Mãn Thương đang mai phục trên đường núi lần lượt nhận được hai con chim bồ câu. Không thể nào. Tên kia vậy mà lại đi đường quan đạo. Điền Mãn Thương vẽ mặt không thể tin được. Nhị thuốc còn mai phục nữa không? Một đám người điền gia lưng đeo cung tên từ trong bụi cỏ đứng lên. Không cần nữa. Viên Thanh Thành đã đi đến võ quán Lưu Hương Thành, Lâm Giang Thành ngoại trừ tên họ trương kia ra đã không còn cao thủ nào nữa, những tên mèo ba chân khác giết cũng vô dụng, vậy thôi sao? Tất nhiên không thể. Thiếu Thành chủ liên tiếp hai lần dùng chim bồ câu truyền tin rõ ràng là hận tên mù kia thấu xương, bổn tọa dù có giúp đỡ cũng phải đi giết tên họ mù kia. Điền Mãn Thương nói xong, thi triển khinh công phi thân, dẫm lên cỏ lao nhanh như chấp giật. Người của Điền Mãn Thương mai phục vốn đã rất xa, dù sao võ sư âm thầm chém giết lẫn nhau, là trái với võ đức, không thể ra mặt, đường núi và đường quan đạo vốn đã khác hướng, như vậy một đi một về khoảng cách cách xa nhau càng lớn hơn. Xe ngựa màu đen của cửu các phi nhanh trên đường quan đạo. Võ sư tam phẩm Điền Mãn Thương dọc theo đường quan đạo chạy như bay. Trên đường quan đạo. Xe ngựa màu đen đang phi nhanh. Cửu các tay cầm đàn tỳ bà đã chìm đắm trong khúc nhạc tỳ bà. Tuy rằng cửu các sớm đã bách mạch thông suốt, nhưng nhất hồ tuyến Nguyệt vẫn phải luyện tập, lâu đài vạn trường cao chọc trời đều được xây dựng từ mặt đất, từng viên gạch từng viên ngói đều là nền móng. Nền móng càng vững chắc, sau này có thể đi càng xa. Đột nhiên. Phía sau xe ngựa màu đen, có một nam tử áo xanh tay cầm thanh long đao đuổi theo. Vút. Chỉ thấy nam tử áo xanh kia vung mạnh thanh long đao trong tay, trường đao bay vụt qua đỉnh xe ngựa màu đen. Rầm một tiếng. Thanh long đao cắm phập xuống mặt đường phía trước xe ngựa, giống như một lá cờ, dừng hai tỷ mùi hạ da kéo dây cương, xe ngựa màu đen dừng lại. Tiếp theo một nam tử áo xanh lộn người từ phía sau đáp xuống trước xe ngựa. Chỉ thấy nam tử áo xanh kia đưa tay nhặt thanh long đao lên. Cười hỏi, xin hỏi trên xe ngựa có phải là trương viện chủ của viên gia biệt viện Lâm Giang Thành không? Chính là Xin hỏi các hạ là Cửu các hỏi Ha ha ha ha, nam tử áo xanh kia ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như rất sảng khoái. Nam tử áo xanh nhìn trước nhìn sau xác định con đường quan đạo này hẻo lánh, trên đường không có ai, sau đó cười lạnh nói, ngươi quản lão tử là ai, đi chết đi. Nam tử áo xanh đột nhiên nhảy lên giờ cao thanh lông đao trong tay chém xuống cùng lúc đó một tiếng rung kỳ dị phát ra từ trong xe ngựa giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thanh thanh lông đao khổng lồ trong suốt đây là đao cương kiếm khí vô hình năm bước tung hoành đao cương hữu hình sấm sét vạn quân tuy rằng kiếm khí vô hình khó lòng phòng bị nhưng chỉ có trong vòng năm bước quanh thân võ sư mới có lực sát thương cực lớn cách xa hơn mười mét thì ngay cả một tờ giấy cũng không chém đứt. đây chính là kiếm khí vô hình, năm bước tung hoành. mặc dù Đao Cương hữu hình có thể dựa vào thân pháp né tránh, nhưng uy lực cực lớn, lực sát thương xa, nhiều sấm sét quanh kích, không ai địch nổi. đây chính là Đao Cương hữu hình, sấm sét vạn quân. thanh long đao trong tay Điền Mãn Thương còn chưa chém xuống, Đao Cương khổng lồ bao phủ cả xe ngựa đã chém xuống trước một bước. Đối mặt với đao cương từ trên trời giáng xuống như thái sơn áp đỉnh, hai tỷ mùi hạ da biến sắc, một cảm giác tránh không thể tránh né không thể né trào dâng trong lòng. Đúng lúc này. Cùng với một tiếng the thế chói tai. Một thanh phi đao dài hơn một thước bay vút ra, phi đao va chạm với đao cương. Đao cương hùng vĩ nữa trong suốt quả nhiên giống như ảo ảnh, bị phi đao kia đâm xuyên qua. Điền mãn thương vốn tự tin tràn đầy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phi đao đã có thể đâm thủng đao cương của hắn, như vậy cũng có thể đâm thủng hộ thể huyền cương của hắn. Trong khoảnh khắc, ý niệm của Điền Mãn Thương chỉ vừa lóe lên trong đầu, hắn căn bản không kịp phản ứng gì. Khen Một tiếng giòn tan, đao cương hùng vĩ như bông bóng bị đâm thủng, Điền Mãn Thương đang dang rộng hai cánh tay như chim đại bạn cũng bị một đao đánh rớt xuống. Sau khi tiếp đất, Điền Mãn Thương lật người đứng dậy. Rầm một tiếng phần đầu đao to lớn của thanh long đao bị gãy điền mãn thương kinh ngạc nhìn cây gậy sắt trong tay mình chương ba trăm sáu mươi điền mãn thương hai vào khoảnh khắc nhìn thấy phi đao xuất hiện điền mãn thương theo bản năng dùng thanh long đao của mình đỡ đây chính là cái giá phải trả cho việc đỡ đao đao gì vậy trong đầu điền mãn thương đầy ấp ba chữ này vút hai tỷ muội hạ gia đồng thời rút trường kiếm bên hông mỗi người kẹp một đạo kiếm quyết cùng nhau tấn công Điền Mãn Thương. Điền Mãn Thương hoàng hồn. Hai nữ đã đến trước mặt. Thân pháp của Tử Điện thập tam kiếm nhanh như chớp giật. Kiếm khí. Kiếm khí vô hình, năm bước tung hoành. Kiếm khí vô hình chém lên người Điền Mãn Thương, nhưng quần áo trên người Điền Mãn Thương không hề bị rách. Võ sư tam phẩm có hộ thể huyền cương, làm sao kiếm khí có thể phá được? Kiếm khí phá không được vậy thì dùng kiếm. Hạ Huân Nhi đâm một kiếm vào bụng Điền Mãn Thương, Hạ Linh Nhi đâm một kiếm vào nách Điền Mãn Thương. Cúc Điền Mãn Thương quát lớn một tiếng, cây gậy sắt trong tay quét ngang. Trường kiếm của hai nữ vừa tiếp xúc với gậy sắt, liền bị đánh gãy nát, không chỉ như thế, vô số mảnh vỡ bị cương sát bao bọc, đánh úp về phía hai nữ, giống như mưa rào đánh vào người hai nữ. Hai tên ngũ phẩm võ sư nho nhỏ lại dám khiêu khích võ sư tam phẩm. Thật sự cho rằng dễ dàng vượt qua được khoảng cách cấp bậc võ đạo như vậy sao? Cái gì? Điền mãn thương lại khiếp sợ. Tuy rằng chỉ tùy ý một chiêu đã đánh ngã hai nữ kiếm sĩ áo xanh này, nhưng hai người này không hề bị mảnh vỡ đâm bị thương như hắn nghĩ. Tóc của hai nữ kiếm sĩ áo xanh xõa ra. Đây là hai nữ nhân. Mà nguyên nhân hai nữ nhân này không bị thương vậy mà là trong nháy mắt vừa rồi, da của các nạn đã biến thành màu xanh đen. Đây là điều mà võ sư có thể làm được sao? Không Đây là cổ sư Đây là hai nữ cổ sư tà ác Có thể đỡ được lưỡi đao sắc bén thì đã sao Lão Phu Dùng gậy đánh chết hai ả Điền Mãn Thương giơ gậy sắt lên định tiếp tục đánh Vút vút vút Ba thanh phi đao bay đến Điền Mãn Thương vừa mới lĩnh giáo sự lợi hại của phi đao Nào dám lơ là Hắn dồn toàn bộ sự chú ý lên phi đao Phi đao có thể phá vỡ huyền cương nhưng hai nữ nhân này thì không thể keng keng keng ba tiếng giòn tan điền mãn thương tay cầm gậy sắt đánh bay ba thanh phi đao bay tới dễ dàng như vậy sao ba thanh phi đao khiến điền mãn thương nghiêm nghị đối diện dễ dàng bị đánh bay nhẹ nhàng như bông liễu không có chút uy lực nào ông điền mãn thương nghiêm nghị vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng hắn lại nghe thấy tiếng rung thanh phi đao vừa rồi phá vỡ hộ thể huyền cương của hắn cũng đi kèm với tiếng trung này chân khí hùng hậu vận chuyển vào đan điền thông qua nguyên sát chuyển hóa thành huyền cương vút phi đao tới điền mãn thương dốc toàn lực bóng cây gậy sắt quét ngang rầm phi đao bằng sắt tinh luyện vậy mà lại nổ tung thành bột phấn giữa không trung cương khí cuồn cuộn đánh nát phi đao bằng sắt tinh luyện sau đó đánh vào khoảng không phi đao này sao lại kém cỏi như vậy cạch phía sau vang lên tiếng cơ quan vô số cây kim nhỏ như lông trâu bay tới vù vù toàn tâm toàn ý chống đỡ phi đao của điền mãn thương bị ám khí bạo vũ lê hoa châm găm đầy người hạ huân nhi tay cầm một cái hộp sắt ấn xuống cơ quan phóng toàn bộ lê hoa châm trong hộp về phía điền mãn thương những mũi bạo vũ lê hoa châm này đều được tẩm kịch độc phá cương phù chuyên phá huyền cương Ba thanh phi đao lần nữa bay ra. Đông đông đông. Phi đao được ném ra bằng thủ pháp phi hoa tái nguyệt cũng không thể phá vỡ hộ thể huyền cương của điện mãn thương. Thế nhưng một đao tiếp theo. Vân kính tâm hồ, lục khí hợp nhất. Ông. Thanh phi đao nằm trong lòng bàn tay cửu các khẽ rung lên. Vút. Vân kính phi đao. Hộ thể huyền cương bị phá cương phụ độc ăn mòn đã không còn sức chống đỡ. Điện mãn thương trúng một đao. Nhưng cũng không mất mạng. Hắn như báo vọc chạy trốn, cửu cát vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Cửu cát tay cầm phi đao tinh thiết, lưỡi dao sắc bén lướt qua gò má, tâm nhãn cổ độc được bôi lên phi đao. Vân kính tâm hồ, lục khí hợp nhất. Phi đao ra khỏi tay, mạnh hơn nỏ cứng. Cách trăm bước. Điền mãn thương vẫn chạy không ngừng, nhưng tốc độ ngày càng chậm, cửu cát thông thả đuổi theo. Song phương giữ khoảng cách trăm bước. Vút. Lại một đao. Điền mãn thương đưa tay muốn chụp lấy. Cả bàn tay đầy máu. Ba hơi thở sau. Ánh bạc xẹt qua. Phi đao tẩm tâm nhãn cổ độc găm vào mắt cá chân của điền mãn thương. Dù khoảng cách xa như vậy, phi đao vẫn xuyên qua bắp đùi hắn. Hộc hộc điền mãn thương thở dốc, đầu hắn ngày càng nặng, ý thức ngày càng mơ hồ. Hắn cố gắng tiếp tục chạy về phía trước thêm mấy chục bước bịch một tiếng, Điền Mãn Thương ngã xuống đất, biết mình sắp chết, Điền Mãn Thương ngẩng đầu nhìn cửu cát đang chậm rãi tiến lại gần.